Trường 14, bên suối nước nóng thê phụ, sau khi ra khỏi kho binh khí, ba người cùng rũ lớp bụi dày cộm trên người. Không phải là binh sĩ của qua tỏa lơ là trong việc lau chùi dọn dẹp, mà là cắt bụi của qua tỏa thật sự quá nhiều. Chỉ cần trong vòng một canh giờ, số binh khí vừa lau qua sẽ hệt như bị vùi trong đất bụi 10 năm. Từ khi ra khỏi hút long hiên, tiêu mị vẫn luôn thơ thần, cư y như người mộng du chưa từng rời mắt khỏi thanh trục lưu kiếm sát. Bình khí ta chế tạo thế nào? Lâm Trục lưu hỏi, ta sẽ không bao giờ gặp được thanh kiếm tốt hơn nữa. Tiêu mỉ kiểm nén nỗi kích động trong lòng. Trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Đó là đương nhiên, thủ lĩnh chế tạo thanh kiếm này dòng dã suốt một năm. Đây là chuyện tuyệt đối chưa từng xảy ra đâu. Binh sĩ của các doanh khác đừng nói là sở Muốn nhìn thanh kiếm này một cái cũng khó. Lâm Trục lưu cười, nguyên liệu của thanh kiếm này là do nương ta mang từ bên ngoài về. Hôm ấy bà nói đã tìm được một loại quảng sát khức tốt. Đã bảo người kéo lên nhung sơn rồi. Ta bèn vội vội vàng vàng lên núi ngay. Lên đến đỉnh nhung sơn. Vừa trông thấy nó thì không thể rời mắt đi được nữa. Đó quả thật là loại quảng mà trước nay ta chưa từng thấy. Chất liệu dường như không phải của liệt xuyên tứ cảnh. Ta tranh giành điên cuồng một chạp với mấy sư phụ rèn binh khí khác. May mà không có ai đánh bại được ta. Lúc thủ lĩnh chế tạo ra món binh khí này. Đỉnh của Nhung Sơn còn tỏa ra ánh hào quang nữa. Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở qua tỏa từ trước đến nay. Trần Thanh bổ sung, tiêu mị nhìn thanh kiếm trong tay. Bắt đầu hối hận vì đã lấy nó. Y tỷ mị quan sát sắc mặt của Lâm Trục Lưu. Nhưng không hề phát hiện ra sự không nỡ trên mặt nàng. Một lúc sau nàng nói. Phải rồi, tiêu mị, Nhung Sơn ở trung tâm của qua tỏa. Ngươi chưa lên lần nào đúng không? Tiêu mị lắc đầu. Hôm nào ta đưa ngươi lên núi xem thử thì ngươi sẽ biết binh khí của Qua Tỏa tại sao lại tốt hơn những thứ ngươi từng thấy trước đây." Lâm Trục Lưu khoanh tay, kiêu ngạo nhìn về phía Nhung Sơn phủ thuyết đứng sững sững chính giữa thành Qua Tỏa. Tiêu mỉ có được kiếm, chuẩn bị về phủ An Bình hầu với Lâm Trục Lưu, đi được nửa đường, đột nhiên y hỏi: "Tướng quân, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ, không thấy ngoài thành có sông suối gì cả, thế thì nước của thành Qua Tỏa từ đâu đổ xuống vậy?" Lâm Trục Liêu và Trần Thanh đi bên cạnh sững sờ một chóc. Rồi phá lên cười nắc nẻ. Lâm Trục Lưu vỗ vai tiêu mị Nói với y, tiêu mỉ à, ta nên nói ngươi cần tuân quân kỳ hay là nói ngươi thật thà quá mức đây. Đến qua tòa trường ấy ngày Thế mà ngươi chưa hề lén lút ra khỏi doanh tham thú đó đây một lần nào sao. Tiêu mị khẽ ngây người. Lúc này mới phát hiện mấy hôm nay tùy y thích lượn tới lượn lui khắp nơi trước mắt Lâm Trục Lưu. Nhưng thật sự chưa từng rời khỏi tầm mắt của nàng nửa bước. Lâm trục lưu sách tiêu mị lên. Đi nào, ra đây ngắm diện mạo thật sự của qua tòa với tỷ tỷ nào. Phía đông của qua tòa, là một đồng cỏ bao la bát ngát không thấy tận cùng. Đến gần mới phát hiện hoàn toàn không giống với diện mạo mà trong thành vẫn thấy. Lâm trục lưu đưa tiêu mị đi tới một bãi cỏ, đi mới phát hiện phía đông nhìn có vẻ như bằng phẳng. Nhưng thực tế thì địa thế lại càng lúc càng dốc. Đến ngoài dìa phía đông của đồng cỏ, thì có thể nhìn thấy một mặt hồ ong ánh, mà đứng từ trong thành qua tòa nhìn ra thì bị núi non xanh biếc gần như che mất. Thế nên không nhìn thấy được hồ nước này. Đây là hồ Minh Châu. Bên kia bờ chính là quốc thổ của phong mộ quốc. Từ nơi này có thể thấp thoáng trông thấy một góc của phần khâu thành. Danh tướng kiểu tất tín của phong mộ đang ở trong tòa thành đó. Lâm Trục lưu hít mắt chỉ sang bờ đối diện, nói bằng chất giọng bình thản Cái gã Kiều thất tín này thiêu mị từng gặp, 3 năm trước y hộ tống thù công chúa từ nước láng giềng ẩn vu về đế đô. Hắn ta là người đã tập kích bọn y ở biên giới. Hắn ta là tướng lĩnh hung ác nhất của phần khâu thành. Nếu không có hồ Minh Châu, bức tường thành tự nhiên này che chắn, chắc chắn hắn ta sẽ giống như đại tướng quân phó Bắc Lăng của Diêu Khê Quốc. Lấy việc không hạ thành qua tỏa là mục tiêu cả đời của mình. Có điều tiêu mị nghe nói về Kiều Tất Tín từ trước lần bị tập kích kia. Không phải là vì nghe nói về sự tích hung ác nham hiểm. Mà là danh hiệu, tướng quân ngã ngựa, của hắn ta. Hà, người còn biết cả danh hiệu, tướng quân ngã ngựa, của Kiều Tất Tín sao? Lâm Trục Lưu ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Hồ Minh Châu. Vô cùng kinh ngạc hỏi y. Đúng thế, ta còn biết hắn có được danh hiệu này. Là bởi vì năm xưa cô cứ một lần rồi lại một lần hất hắn ngã xuống khỏi ngựa trên chiến trường. Lâm Trục Lưu hít mắt, tựa như đang hồi tưởng lại sự tình lúc bấy giờ. Một lúc lâu sau, mới ngoảnh đầu nói với tiêu mỉ. Vậy chắc hẳn là ngươi không biết. Vì danh hiệu, tướng quân ngã ngựa, này, ta đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở ở phần khâu đâu nhỉ. Lúc bấy giờ Lâm Trục Lưu chỉ mới 14 tuổi. Tùy trên chiến trường đã vô cùng lợi hại, nhưng chỉ là lợi hại mà thôi. Nàng vẫn chưa đủ hùng mạnh, người khác sẽ nói hổ phụ không sinh khuyền nữ. Chấn bác đại tướng quân Lâm Phong có một cô con gái rất tài giỏi. Nhưng chẳng một ai cho rằng nàng có thể một mình đảm đương một khói. Bởi vì Lâm Trục Lưu khi ấy bị ánh hào quang của phụ thân bao trùm. Giống như một con báo con được che chờ trong ngày đông lạnh giá. Lúc bấy giờ Kiều Tất Tín cũng rất có tiếng tăm ở phần khâu. Lâm Trục Lưu thời niên thiếu khí thỉnh. Bèn đùa dai hất hắn rất xuống khỏi lưng ngựa hết lần này đến lần khác. Mỗi lần đùa bỡn tướng quân ngã ngựa các tướng sĩ trong doanh nàng đều phấn khích hò reo. Sau đó có một lần nàng bị kiều tất tín lập bẫy bắt được. Chói lên thuyền đưa về phần khâu thành. Lần ấy, nàng thật sự lĩnh hội được chân lý của bốn chữ. Sống không bằng chết. Vốn dĩ sau khi về đến phần khâu thành thì lâm trục lưu sẽ không còn đường sống. Nhưng Hạ Lan Hồng đế tỏa lúc bấy giờ của phong mộ đúng lúc giá lâm phần khâu. Thế là đề nghị dùng Lâm Trục Lưu đổi lấy 4 xe binh khí bằng sắt thượng đẳng của qua tỏa. Hạ Lan Hồng dương dương tự đắc với sự quyết đoán của mình lúc ấy. Nhưng nếu hắn biết sau này Lâm Trục Lưu sẽ trở thành võ khôi của đoan nguyệt quốc. Một chiếc vòng kiên cố nhất của thành trì qua tỏa. Hẳn là cho dù có dùng cả ngọn nhung sơn để đổi lấy tính mạng của Lâm Trục Lưu. Hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Lâm Trục Lưu được phụ thân dùng 4 xe binh khí đổi về qua tỏa thành. Không một ai biết Lâm Trục Lưu từng bị lăng nhục thế nào khi ở phần khâu. Chỉ biết khi nàng được Lâm Phong đưa về, dùng một tấm vải màu lam nhiễm đầy máu phủ lên người. Chiếc cáng nàng đang nằm vẫn luôn nhỏ máu. Lâm Vô Nghi trước nay vẫn luôn điềm tĩnh nhưng khi gỡ tấm vải màu xanh trên người nữ như nhà mình ra. Thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Kể từ đó về sau, Lâm Trục Lưu tựa như trở thành một người khác. Không ai nói rõ được là nàng trở nên như thế là tốt hay xấu. Nhưng nàng trở nên không còn sốc nổi, không còn tranh công. Trên chiến trường vĩnh viễn một đao đoạt mạng kẻ địch, chưa từng lưu lại hậu hoạn. Dần già, khi mọi người nhắc đến Lâm Trục Lưu không còn nhắc đến phụ thân của nàng nữa. Dần già, mọi người bắt đầu dùng ánh mắt kính ngưỡng để nhìn một nữ tử như nàng. Thế nên tiêu mỉ, trên chiến trường người vĩnh viễn chỉ có thể cho đối thủ cơ hội một đao duy nhất. Lâm Trục Lưu trầm giọng nói, tiêu mị không lên tiếng, y nghiêng đầu nhìn Lâm Trục Lưu, sắc mặt ôn hòa trầm tĩnh, lại mang theo đôi chút tiếc thương, dường như Lâm Trục Lưu cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề. Khoát tay nói với y, không nói chuyện này nữa, người có biết không, nước của qua thỏa thành toàn bộ đều từ hồ Minh Châu này dẫn đến. Từ chỗ này đi về phía bắc, có một suối nước nóng rất tuyệt, nếu đã đến đây rồi, thì ta đến suối nước nóng tắm một phen. Người thấy thế nào? Suối nước nóng cạnh hồ Minh Châu nằm trong khu rừng nhỏ bên ngoài đồng cỏ. Xung quanh hồ nước nóng toàn là đá cội lớn. Trên tảng lớn nhất trong đó khắc ba chữ. Tê phụ tuyền, suối nước nóng kia nằm thấp thoáng trong rừng rậm. Tỏa ra mùi hương tơi mát trong lành. Bọt nước cuồn cuộn trong làn nước màu trắng sữa. Thế nào? Nhân gian tiên cảnh cùng lắm cũng chỉ thế này. Nói hay lắm, lâm trục lưu vỗ tay. Quen thuộc với qua tỏa rồi thì ngươi sẽ cảm thấy nơi đây chính là tiên cảnh. Ta Nam Trinh bác chiến nhiều năm, nhưng chưa từng thấy có nơi nào đẹp hơn qua tỏa. Nàng cười ngoại Sam đường cong của cơ thể toàn bộ hiện ra trước mắt tiêu mỉ. Lâm trục lưu không trắng, nhưng làn da màu lúa mạch của nàng toát lên vẻ dạng rỡ khỏe mạnh. Rất có xúc cảm, trên người nàng có rất nhiều vết thương. Đặc biệt là vết thương chẳng chịt sau lưng, nhưng tiêu mị không hề cảm thấy những vết thương này xấu xí. Trái lại cảm thấy những vết thương sẫm màu rất phù hợp với nàng. Dường như chúng nên là một bộ phận của Lâm Trục Lưu. Ơ, sao người không xuống nước? Lâm Trục Lưu bước vào trong nước. Như lẽ đương nhiên ngoảnh đầu lại hỏi y. Cô, thường xuyên tắm cùng với binh sĩ trong doanh ở đây. Tiêu mị cảm thấy hơi không quen. Nếu tắm thì ta quen tắm một mình hơn. Nhưng thỉnh thoảng sẽ hoạt động gân cốt với đám tiểu tứ và la lưu ở trong này. Binh sĩ của qua tỏa đa số đều không biết bơi. Thật tiếc cho Hồ Minh Châu xinh đẹp kia. Lâm trục liều ngẫm nghĩ. Cười phóng khoáng. Thế nào, người không phải nam nhân của ta sao? tới đây đi, tiêu mị cười cười. Rồi cũng xuống nước, làn da của tiêu mị rất trắng. Dưới ánh trăng toát lên ánh sáng của Trân châu. Thân hình của y không nhu hòa như khuôn mặt của mình. Mà cường tráng, rắn giỏi, khiến người ta vững giả. Hình dáng cơ bắc toàn thân y đều rất đẹp. Đó là kết quả của sự rèn luyện lâu ngày. Lâm Trục Lưu cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể y thoát ra. Thế mà đỏ bừng gò má. Thầm nghĩ mình làm sao thế này. Bình thường thấy đám tiểu tư cởi áo ba chân bốn cẳng chạy nhảy Cũng đâu có cảm giác gì. Khủ, vết thương trên vai người không được để thấm nước vào. Đừng đứng ở nơi nước sâu quá. Lâm Trục Lưu kéo y lui vài bước lại gần bờ. Tướng quân, cô giúp ta với. Ta không nhấc tay lên được. Lâm Trục Lưu gật đầu. Không mấy để ý cầm lấy khăn tay mang theo bên người đi vòng ra sau lưng tiêu mỉ. Nhưng rất nhanh, sự không mấy để ý của nàng biến thành vô cùng để ý. Lúc lau bả vai còn đỡ. Nhưng lúc mặt đối mặt lau vùng ngực cho tiêu mỉ. Tim của lâm trục lưu suýt nữa nhảy vọt ra ngoài. Nàng thấy khó chịu trong người. Tiêu mỉ trông cũng không khá hơn là bao. Lát sau, lâm trục lưu đặt tay lên vai tiêu mỉ. Rồi đột nhiên cau mày nói. Tiêu mỉ, tuy hiện tại bầu không khí khá tốt. Nhưng có một chuyện ta cảm thấy người cũng đang muốn làm y như ta. Thế nên cứ để ta làm đi. Nàng nhặt một hòn đá cội bên bờ suối. Ném mạnh vào lùm cây. Chỉ nghe thấy một tiếng. Ôi! Hàn tiểu tứ nhảy ra khỏi lùm cây. Hàn tiểu ngơ. Lâm trục liêu khoác y phục lên. Sách lỗ tai hắn mắng. Mẹ kiếp người khá lắm. Chính sự không chịu làm. Chạy đến đây dình người khác tắm rửa. Thủ lĩnh, ta sai rồi. Ta không phải đến đây xem tắm đâu. Trần Thanh nói hai người ở Hồ Minh Châu. Nên ta qua đây xem hai người có thấy buồn tẻ không thôi mà. Ôi ối Thủ lĩnh khẽ thôi. Lỗ tai ta sắp dụng mất rồi. Người còn xứng có lỗ tai hả? Lâm Trục lưu đạp một cước vào mông hàn tiểu tứ. Người cốt về thành cho ta. Mua đồ ăn tối cho ta với thiêu mị ở chỗ chư A Nương. Nếu lúc ta về mà chưa thấy đồ ăn xếp sẵn lên bàn. Thì người đi quét dọn nhà xí trong doanh 2 tháng đi. Thủ lĩnh. Hai người làm xong việc mới về hay là về doanh ăn no rồi mới làm. Hàn tiểu tứ xoa mũi, tuổi thân hỏi, làm cái con khỉ ấy. Bị người quây rối thế này ta còn có tâm trạng để làm hả? Cút xéo. chương 15, thể non hẹn biển, lúc lên bờ trời đã tối đen. May mà hôm nay trăng tỏ, hai người nương theo ánh trăng mặc lại y sam. Rồi cùng nhau đi ra khỏi khu rừng, ngoài bìa rừng tuy là đồng cỏ. Nhưng bởi vì gió đêm phần phật, thổi cắt từ phía nam đến đây, nên hai người chưa đi được bao xa đã bị cắt bụi bám đầy người. Bị gió cắt thổi qua một lượt, tắm cũng coi như uổng phí, tiêu mị thiếc núi xiết chặt lại áo bào, lâm trục lưu không để bụng khoát tay, thoải mái mà, về tắm thêm một lần nữa có sao đâu. Cũng phải, y gật đầu, đồng cỏ nằm giữa qua tỏa và hồ Minh Châu đẹp vô cùng. Là một nơi lý tưởng để người dân qua tỏa chăn dê thả bỏ. Ban ngày, đồng cỏ được hồ nước phản quang trông xanh mướt một màu. Đêm đến dưới ánh trăng hiển hiện lên một màu xanh lục như phỉ thúy. Hai người đi bộ bên bờ hồ, thỉnh thoảng, nghe thấy có người trên bờ gảy lô cầm, tâm thanh kia réo rắt động lòng, theo làn hơi nước mờ ảo trên hồ truyền đi rất xa. Tiêu mị ngừng bước tập trung lắng nghe một lúc, hỏi lâm trục lưu, trong thành qua tòa, vậy mà lại có người chơi nhạc giỏi đến thế này sao? Tâm thanh này... Chắc là của Lăng Phong Hoa. Nàng ta vốn dĩ là người liễu nam. Phụ thân là nhạc sư cực kỳ nổi danh. Lâm Trục Lưu phân biệt phương hướng phát ra tiếng nhạc. Sau đó nói với Tiêu Mỹ. Người thích nghe. Ta dẫn người đi tìm nàng ta. Nàng dắt Tiêu Mị xài bước đi nhanh trên đồng cỏ. Bèn trông thấy một nữ tử ngồi trên tảng đá lớn màu đen bên cạnh hồ. Mặc y phục vải sa màu trắng. Ôm lô cầm màu xanh ngọc. xuất trần thoát tục hệt như tiên nữ dáng trần. Lòng phong hoa nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu nhìn hai người, cười nhạt nói, hai người các ngươi quả là có hứng thú nhỉ, đêm khuya thanh vắng, ngày lành tháng tốt, cảnh sắc như tiên, không biết là có củi khô dễ cháy không, lâm trục liêu mồi xếp bằng xuống đất, cười gượng nói với nàng ta, tiêu mị thích ca khúc của ngươi, ngươi mau đàn vài bản cho hắn nghe. Lòng phong hoa nhìn nàng, rồi lại ngoảnh đầu nhìn tiêu mị, phát hiện lúc này hắn đang chăm chú nhìn lâm trục liêu mồi dưới đất. Vẻ mặt ấy dịu dàng khiến người ta say đắm, tựa như cùng trời cuối đất này chỉ có một nữ tử là nàng ấy. Lăng Phong hoa cục mắt mỉm cười, nói với hai người, ca khúc của ta, sao có thể đàn công không cho hai người nghe được? Lâm Trục liêu cao mày nói, chẳng phải ban nãy ngươi cũng đang đàn sao, giờ chỉ thêm hai người nghe, chúng ta đã cho ngươi thể diện lắm rồi, vậy mà ngươi còn không chịu đàn cho chúng ta nghe mấy khúc hay sao? Lòng phong hoa nhấc một chiếc đàn hình dáng kỳ lạ lên. Đưa cho tiêu mỉ, đây là đàn của huynh. Ta trước giờ chưa từng trông thấy. Huynh đàn cho ta nghe trước. Ta mới bằng lòng đàn. Tiêu mỉ nhận lấy cây đàn. Cao mày nói, cây đàn này ta để trong doanh trướng của tử doanh. Sao lại ở trong tay cô? Ta bảo hàn tiểu tứ trộm ra đây cho ta đó. Lòng phong hoa cười quyến rũ với y. Sao nào? Huynh thức giận sao? Tiêu mỉ không trả lời. Chỉ nhấc ống tay áo lau cây đàn. Ngồi sát xuống bên cạnh Lâm Trục Liêu, cây đàn dài trong tay y có màu lam ngọc, hình dạng như trăng non, bên trên khả một hàng dây trong suốt dây mảnh khác nhau. Cây đàn này điêu khắc tinh tế, chất liệu cũng thuộc hàng cực phẩm. Lâm Trục Liêu nhìn thấy thích, bèn sờ lên đó rồi hỏi y, tiêu mỉ, đàn của người đẹp thật, đây là đàn gì thế? Đây là ly cầm của Nhu Lam, bởi vì dễ học, tâm sắc cũng hay, nên mấy năm nay rất được tôn sùng ở Nhu Lam Thành. Vậy ngươi đàn cho ta nghe đi. Tiêu mị gật đầu, gảy vài cái lên dây đàn rồi bắt đầu tiết tấu. Tiết tấu của ly cầm không giống với lâu cầm của lăng phong hoa ban nãy. Tâm sắc rất khẽ, tâm thanh cũng vô cùng êm tai. Lâm trục liêu cảm thấy cây đàn này giống hệt như con người của tiêu mị. Bên ngoài thì mang vẻ đẹp độc đáo của riêng mình. Bên trong vừa dịu dàng vừa điềm đạm. Lặng lẽ mà khiến người khác không thể ngừng được. Y vừa gảy xong một khúc, lăng phong hoa bèn bước xuống khỏi tảng đá lớn. Đi đến trước mặt y hỏi, đằng sau cây ly cầm này, hẳn là có câu chuyện cảm động đúng không? Đúng là có một câu chuyện, tiêu mị gật đầu đáp, mấy năm gần đây cây đàn này mới bắt đầu được truyền bá ở Nhu Lam Thành. Nghe nói là một vị tướng lĩnh ở Nhu Lam sắp xuất trinh. Thê tử của vị tướng lĩnh đó mong hắn sớm ngày trở về. Bèn ngày ngày ngồi bên hàng rậu nhà mình gảy nhạc cụ mà nàng tự chế tạo ra. Không biết đã qua bao lâu. Mà vị trướng quân kia mãi vẫn chưa trở về, thê tử ngồi ở dưới hàng dậu chờ đợi từng ngày, từng ngày, cuối cùng đến một hôm, người trong thành phát hiện nàng ấy ngã ở dưới hàng dậu nhà mình. Đã không còn hơi thở nữa, cuối cùng tướng quân kia trở về, tư hắn trông thấy chỉ là một cây đàn cũ kỹ và một nấm mồ hoang liêu. Tuy rằng tướng quân đã chiến thắng trở về nhưng lại mất đi tình yêu của đời mình nên uất ước mà qua đời. Người dân của Nhu Lam gọi cây đàn này là ly cầm. Vừa ứng với sự chờ đợi của thê tử dưới hàng dậu. Vừa là đồng âm của Ly Tình, câu chuyện thật là bi thương. Long Phong Hoa nói, nữ tử này chắc chắn là rất yêu vị tướng quân kia. Ly Cầm, Ly Tình, thật là một nhà cụ chẳng lành. Lâm Trục liêu cười khầy một tiếng. Tại sao nàng ta không đi tìm hắn? Long Phong Hoa và Tiêu Mị đều sững sờ. Thì nghe thấy nàng nói tiếp, nàng ta có thể đi tìm hắn mà. Bất luận là hắn đi đâu? Nàng ta đều có thể đi cùng hắn, cho dù không thể lập tức đi cùng, thì sau đó cũng có thể đi tìm. Nếu đã yêu hắn đến vậy, thì cho dù chết, cũng phải chết cùng hắn mới đúng chứ. Lâm trục liêu ngập ngừng, cười tuét miệng, nam nhân lão tử nhìn chúng. Cho dù chết, cũng phải chôn cùng phần mộ với hắn. Tim tiêu mị đập thình thịt điên cuồng, lúc Lâm trục liêu nói lời này hình như đã nhìn y. Mà hình như không phải, lúc này nàng đã đứng dậy. Hóa ra là ái mã nam phong của nàng men theo đồng cỏ đã tìm được đến đây Lâm trục lưu trở mình lên ngựa Vườn cánh tay thon dài ra với tiêu mỉ Lên đây, tiêu mỉ do dự trong thoáng chốc Ngồi đằng trước lâm trục lưu thì kỳ cục Nhưng ngồi sau lưng nàng Y lại cảm thấy tướng quân nàng sẽ mất thể diện Sợ nàng nổi giận Lâm trục lưu thấy y bất động Dương cầm nói với y Lên đi, ngươi là nam nhân của ta Đương nhiên phải ôm ta Tiêu mị dâng lên một cảm xúc không nói nên lời, y chở mình lên ngựa, lâm trục liêu bèn cầm lấy tay của y để y nắm chặt lấy dây cương. Sau đó hoàn toàn thả lỏng dựa vào lòng y, ơ, phải thế này không, phải, tiêu mị một tay nắm lấy dây cương, một tay khẽ ôm lấy eo của lâm trục liêu, khẽ hôn lên tóc nàng, rồi thúc ngựa chạy về phía qua tỏa thành, lòng phong hoa đứng bên hồ Minh Châu, nghe thấy một chàng tiếng cười thích thú sảng khoái ở trên lưng ngựa đằng xa. Ánh mắt nàng ta ảm đạm, thu lại lô cầm đi về phía quân doanh. Về đến hầu vương phủ đã qua giờ hởi, tiêu mị chờ người xuống ngựa, sau đó đỡ lâm trục lưu xuống. Lâm trục lưu vỗ vào mông nam phong, bảo nó tự về chuồng của mình. Gió cắt lớn quá, ta phải đi tắm cai đá, người cũng phải tắm nhỉ, có cần giúp gì không? Tiêu mị lắc đầu, chút nữa cô vào thẳng phòng là được. Tắm rửa xong, lâm trục lưu đẩy cửa phòng, trông thấy tiêu mị đang ngồi xếp bằng trên giường. Đài áo đã gỡ ra một nửa, lộ ra lồng ngực trắng nõn săn chắc. Y trông thấy nàng, bèn nửa nụ cười cười tươi giói với nàng. Tiêu mỉ, sau này ngươi bớt nói chuyện với lăng phong hoa thôi. Lâm trục liêu bưng bát thuốc ngồi xuống trước giường tiêu mỉ. Nếm một mụn rồi đưa cho y. Sao lại nói vậy? Tiêu mỉ nhận lấy bát thuốc, tỏ vẻ rất hứng thú nhìn nàng. Ánh mắt nàng ta nhìn ngươi giống như nhìn quái vật ấy. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra à? Quái vật. Tiêu mị nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lâm Trục Lưu, giờ khóc giờ cười, một hơi uống cạn bát thuốc, nàng ta đó là, thôi bỏ đi, nói với cô cũng không nói rõ được, thế thì đừng nói nữa, ta cũng không muốn biết, hôm nay ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ trèo tường ra ngoài nữa. Sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm đâu, tiêu mị ngẫm nghĩ, lúc này mới nhớ đến chuyện hôm nay trèo tường chuồn ra ngoài, cười tùm tìm nói với nàng. Tướng quân, có phải cô quên chuyện gì rồi không? Chuyện gì? Tiêu mị cười mỉm, khẽ đặt bát thuốc lên chiếc bàn trên đầu giường. Tướng quân, chẳng phải sáng nay cô bảo muốn vào xử lý ta sao? Y ôm lấy lâm trục lưu vào lòng. Tiếng cười trầm thấp xuyên qua lồng ngực rung rung khiến lòng nàng ngứa ngáy tê dài. Làm sao bây giờ? Tướng quân, ta cảm thấy ta đối với nàng. Tiêu mị nâng mặt lâm trục lưu lên. Dịu dàng ngậm lấy bờ môi nàng. Lâm Trục Liêu dơ hai tay ôm lấy vai Lâm Trục Liêu. Theo động tác của y mà ngã xuống giường. Tiêu Mỹ, người muốn đối xử tốt với ta, thì phải mãi mãi đối xử tốt với ta. Không được đối xử tốt với người khác như vậy nữa. Nếu để ta biết được có một ngày, người cũng đối xử với người khác như vậy. Lúc ấy nàng hãy giết ta đi. Tiêu mị cúi người xuống, chẳng lấy cái miệng nói rông nói dài của tướng quân nhà mình. chương 16, Tuyết Phủ Nhung Sơn Ngày hôm sau, lúc tiêu mị tỉnh dậy, Lâm Trục Lưu đang ngồi trước gương mặc thử một chiếc áo da màu nâu. Y nhìn ánh mặt trời chói trang ngoài cửa, đi đến bên cạnh Lâm Trục Lưu tiện tay vút xuôn lại mái tóc cho nàng. Rồi hỏi, tướng quân, nàng sao thế, sao thế là sao, Lâm Trục Lưu bị y hỏi vậy thì khựng lại, theo bản năng nhìn xuống khuy áo trên người, không cài nhầm, cũng không cài sót, tướng quân. Nàng không cảm thấy thời tiết thế này mà mặc áo da đi ra ngoài sẽ nóng hơn sao? Lâm trục lưu ngoảnh lại, buồn cười nhìn y, huynh tưởng ta là đồ ngốc sao? Đương nhiên là ta biết mặc áo da ở qua tỏa thành sẽ nóng. Nhưng vấn đề là hôm nay ta phải lên nhung sơn với Hàn Tiểu Ngơ. Tuyết phủ nhung sơn ở trung tâm thành, hôm nay nàng phải lên nhung sơn, hôm qua còn cùng ta. Tiêu mị cau mày, sợ gì, lão từ cho dù có tàn phế. Cũng có thể một thân một mình trèo lên đỉnh nhung sơn. Tiêu mị nhìn vẻ mặt thiêu căng của nàng. Cười nhạt lắc đầu. Vươn tay vừa mở khuy áo của nàng vừa nói. Mau cởi ra. Coi chừng nổi rôm xảy đấy. Cởi áo ra ra. Thì lộ ra chiếc áo vải màu xanh ở bên trong. Do được cắt may vừa vặn. Nên tôn lên dáng người cao giáo xinh xắn của nàng. Đêm qua trải qua cuộc mây mưa. Tiêu mị đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của lâm trục lưu rõ mồn một. Nàng có làn da màu mật ong xinh đẹp Toát lên sự khỏe mạnh mê người, chạm vào rất mềm mại thoải mái, nhưng vết thương trên người nhiều đến bất ngờ, đặc biệt là phần lưng và vai, những vết thương ấy sâu hóm vào tận xương, sau khi lành vẫn lưu lại những vết sẹo dữ tợn tiêu mị từng nghe nói, mỗi một vết thương trên người tướng quân đều là công huân của nàng. Vốn dị y cũng tán đồng, nhưng bây giờ cảm thấy đúng là vớ va vớ vẩn, nếu thật sự phải như vậy. Y hy vọng sau này mỗi lần đều có thể giống như lần ở trên bất quy sơn. Công huân dành cho lâm trục liêu, còn vết thương hãy để cho y. Vậy thì y không phải lòng đau như cắt vì mỗi một vết thương trên người nàng nữa. Y ấn lâm trục liêu ngồi xuống trước gương, cầm lấy chiếc lửa gỗ liễu nam trải tóc cho nàng. Tướng quân, từ giày về sau, y chưa nói hết lời. Thì nghe thấy hàn tiểu tứ đang gào toáng ở ngoài cửa. Thủ lĩnh, cô có ở trong đó không? Đã dậy chưa, vào đi, lâm trục lưu vừa quấn bao cổ tay cho mình, vừa trả lời, hàn tiểu tứ vén mảnh đi vào, sau khi trông thấy hai người thì cười hì hì, ôi chao tiêu ca hiền lương thục đức quá, nếu ta mà cưới được huynh thì hạnh phúc biết mấy, tiêu mị đang cột tóc cho lâm trục lưu, không nói tiếng nào nhưng xiết chặt 5 ngón tay thon dài kêu răng rắc, thế nào, người muốn thử à, này, ta còn chưa chết đâu, lâm trục lưu quấn xong bao cổ tay. Lại cầm hai tấm đai da hiêu quấn lên chân Lúc nàng cúi eo khẽ cao mày Tiêu mị lập tức cầm lấy tấm đai da trong tay nàng Đặt chân nàng lên đầu gối mình Cột chặt dây lại cho nàng Chật chật Cứ phải gọi là cưng chiều sủng ai ấy nhỉ Tiêu ca Huynh dịu dàng thế này có phải là đàn ông không đấy Tiêu mị chưa kịp lên tiếng Thì lâm trục liêu ngẩn đầu nhàn nhạt nói Ta làm chứng cho huynh ấy Huynh ấy phải đấy Hàn tiểu tứ nghe thế thì sững sở Lôi sổng sọc lâm trục lưu ra khỏi chướng Hàn tiểu tứ người điên rồi hả? Lâm trục lưu mới cột được một bên. Suýt nữa bị hàn tiểu tứ lôi cho ngã sấp mặt xuống đất. Thủ lĩnh, hàn tiểu tứ nắm lấy cổ áo lâm trục lưu. Thấp giọng gào lên với nàng. Cô đừng nói là cô bị thiêu ca đè rồi đấy nhé. Lúc mới vào cửa hắn đã cảm giác được. Thủ lĩnh hôm nay và ngày thường không giống nhau lắm. Nhưng y lại không nói được là không giống chỗ nào. Nghe nàng nói vậy. Hắn cảm thấy suy đoán của mình là chính xác. Nhìn ra được cơ à. Lâm trục lưu vỗ lên tay hắn. Vô tội xoa xoa lên gò má mình. Thủ lĩnh, không đùa đâu. Cô mẹ nó, cô mẹ nó thật sự. Làm sao, lão tử không được cho người khác đè lên à. Lâm trục lưu khoanh tay nhìn hắn. Hàn tiểu tứ vội nói. Thủ lĩnh, cô mới quen huynh ấy được mấy ngày chứ. Tam nương sẽ tẩn chết cô. Lâm trục lưu cau mày. Lão tử đường đường là đoan nguyệt võ khôi. Bị đàn ông đè rồi mà còn bị lão nương mình tần chết. Cái lý lẽ gì đây? Thủ lĩnh, trên chiến trường, mệnh lệnh của cô lão từ có chết cũng sẽ tuân theo đến cùng. Nhưng chuyện cá nhân của cô, cô nói xem cô chịu thiệt bao lần rồi hả? Người khác ta không nói nữa. Chỉ nói ân trọng hải năm xưa, lúc hắn mới đến qua thỏa đối xử với cô tốt thế nào? Bà nội nó lừa gạt cả đám chúng ta. Ngay cả nương của cô và Lê Soái cũng đều dục cô màu gà cho hắn. Nếu không phải nghe được cuộc đối thoại của hắn với mấy gã binh sĩ ông đồng. Nói không chừng là hắn đã vét hết toàn bộ võ nghệ của cô luôn rồi. Thủ lĩnh, cô lúc nào cũng thế. Đối xử với người khác thì móc ruột móc gan. Cái gì cũng cho đi hết. Ta đã nghe Trần Thanh nói rồi. Cô đưa trục lưu kiếm cho tiêu mị rồi đúng không? Lâm trục lưu không tiếp lời của hắn. trầm mặc một lúc, rồi vỗ lên vai hàn tiểu Tứ nói. Tiểu tư, tiêu mị không giống với ân trọng hải. Huynh ấy tốt lắm, nhưng, không nhưng nhị gì nữa. Hôm nay là ngày phải lên Nhung Sơn. Nhìn cái bản mặt của người cứ như ôn thần làm lão thử sắp bốc hỏa rồi đây này. Sao mà trèo được lên đến đỉnh núi nữa? Nhung Sơn, à, hàn tiểu tứ vỗ đầu mình. Ta đến đây chính là muốn nói với câu chuyện này. Thủ lĩnh, hôm nay ta không lên Nhung Sơn được. Cha nương ta bảo ta đi thăm mục lưu thần. Ơ, mục tỷ tỷ nhà ngươi lại làm sao nữa? Người bị ốm hay là tâm trạng không tốt, ai mà biết thì ấy đang làm cái quỷ gì, thủ lĩnh, hay là cô nói với cha nương ta, ta không đi thăm thì ấy nữa, vẫn đi cùng cô lên nhung sơn, ngươi tha cho ta đi, cha với nương ngươi đều là nhân vật lợi hại, ta không đắc tội nổi đâu, bọn họ bảo tứ thiếu ra ngươi đi, ai dám nói nửa chữ không chứ, ta điều người khác lên núi với ta là được rồi, thủ lĩnh, cô muốn điều thiêu mị lên núi với cô chứ gì, tiểu tư thúi. Hôm nay người muốn ăn đấm lắm đúng không? Lâm Trục Lưu đã hàn tiểu tứ một cái. Mau xéo đi, về đến phòng. Lâm Trục Lưu trông thấy tiêu mị đang vô công dỗi nghề ngồi trên đầu giường. Tựa như đang đợi nàng. Tiêu mị, hôm nay hàn tiểu tứ có việc. Huynh lên nhung sơn cùng ta nha. Tiêu mị ngẩn người, gật đầu đáp. Được chứ, nhưng chỉ có hai người chúng ta liệu có ổn không? Tuyết sơn ta chưa lên bao giờ. Không biết là có gây trở ngại cho nàng không? Gây trở ngại thì không sao, dù sao thì ta cũng không ngại lắm. Lâm trục liêu cười ha hả lục lấy một bộ áo da cáo rộng thùng thình trong tủ. Bộ này trước đây ca ca ta từng mặc, huynh thử xem có vừa không. Tiêu mị mặc thử vào, thì vừa in thế là cũng học theo lâm trục liêu quấn cổ tay và đầu gối. Hai người mang theo mấy dụng cụ rồi ra ngoài. Trước đây tiêu mị từng nghe nói, qua tỏa có hoàn cảnh khốc liệt nhất đoan nguyệt quốc, thậm chí so với nhiếp chi được gọi là. Nhân gian luyện ngục thì chỉ có hơn chứ không kém, mấy ngày nay y chỉ được nếm chảy cảnh gió cắt quanh năm suốt tháng của qua tỏa thành. Cảm thấy vất vả thì có vất vả, nhưng không hề đáng sợ như người ung đồng đồn thổi là vùng biên tái trên buốt dưới nóng. Nhưng sau khi lên nhung sơn với Lâm Trục Lưu, lúc này tiêu mị mới hiểu rõ, đội thành qua tỏa, trên bút dưới nóng, trong truyền thuyết là có dáng vẻ thế nào. Lần này Lâm Trục Lưu lên núi, là vì đến ca trực của tử doanh. Phụ trách phòng giữ và giám sát chế tạo binh khí trên Nhung Sơn. Qua tỏa là thành lũy quân sự trọng điểm của Đoan Nguyệt Quốc. Không chỉ phụ trách rèn binh khí cho cả Đoan Nguyệt, mà còn phụ trách bồi dưỡng tướng sĩ yêu thú nhất cho Đoan Nguyệt. Kỹ thuật rèn binh khí ở đây không giống những nơi khác. Quảng sát ở đây tuy được vận chuyển từ những nơi khác đến. Nhưng chỉ có một nơi chế tạo binh khí tọa lạc ở đỉnh Nhung Sơn. Trên Nhung Sơn có rất nhiều sư phụ và các nhóm rèn binh khí. Nhóm rèn binh khí phụ trách chế tạo số lượng lớn binh khí cho binh sĩ. Còn sư phụ rèn binh khí thì phụ trách chế tạo binh khí cho các cấp quân hàm từ phó tướng trở lên. Sư phụ khá nổi tiếng ở qua tòa có Phong Long, Liễu Vô Nguyên, Triệu Thất Đồng, Mục Vũ Thuận, Vi Vi, còn có một người vô cùng nổi tiếng. Đó chính là Lão Nương của Lâm Trục Liêu, được gọi là sư phụ rèn binh khí Tô Tam Nương, Tô Vô Nghi. Tiêu Mỹ, nơi đây chính là trung tâm của thành qua tòa. Tuyết phủ Nhung Sơn, quạng sát của qua tòa chúng ta đều lấy từ phía tây của Bất Quy Sơn. Trải qua hun đúc của môi trường đặc thù trên Nhung Sơn. Tạo thành binh khí, tiêu mị gật đầu, hiếp mắt nhìn lên núi. Hai người hiện tại đang đứng dưới chân núi Nhung. Y đã cảm giác được từng đợt, từng đợt khí lạnh nương theo sương mù phả xuống. Hơn nữa, càng đi lên, hàn khí càng dày đặc. Tiêu mị rất khó tưởng tượng ở một đại mạc nóng bỏng như qua tòa Mà lại có một ngọn núi phủ đầy thuyết lạnh thấu xương. Y rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lâm Trục Liêu cứ nẳng nạc bắt y mặc áo ra. Bởi vì trong hoàn cảnh như thế này. Nếu không có áo ra chống lạnh. E là y chưa lên đến sườn núi đã bị chết cóng mười mấy lần rồi. Đi một lúc. Lâm Trục Liêu ngoảnh đầu hỏi tiêu mỉ. Lạnh không? Cũng tạm. Tiêu mị miễn cưỡng nở nụ cười. Lâm Trục Lưu nhìn ra được y sắp cóng đến mức mặt mày cứng đờ rồi. Bây giờ còn đỡ. Càng đi lên thì càng lạnh, huynh là người nhu lam, lại lớn lên ở ung đồng, có lẽ là chưa từng chịu cảnh rét cắt ra cắt thịt thế này. Đợi chút nữa nếu không chịu được thì nhất định phải nói với ta. Hôm nay cũng không hẳn là phải lên đến đỉnh núi ngay. Có thể từ từ mà, tiêu mị gật đầu, bỗng nhiên hiểu được tại sao Lâm Trục Lưu không mang những người khác đi cùng. Bộ dạng nhét nhát hiện giờ của y, nếu để cho người của cùng doanh hoặc cùng quân trông thấy. E là sau này sẽ không thể yên ổn ở qua tòa nữa. Nghĩ vậy, càng cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay y của Lâm Trục Lưu chu đáo một cách lạ thường. Nữ tử như Lâm Trục Lưu, trước giờ y chưa từng gặp, nữ tử của Nhu Lam và ung đồng hoặc quân kỹ của Nhiếp Chi. Đều mang dáng vẻ điềm đạm nhu mì, tựa như chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi, thì họ đều có thể nép vào lòng nam nhân khóc như mưa. Lâm Trục Lưu không giống vậy, nàng cũng dịu dàng, nhưng mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì mạnh mẽ, thế nên sự dịu dàng kia càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Trục Lưu, tiêu mị đi về phía trước, trên nham thạch đen nhánh đóng một lớp băng trong suốt, chân dẫm lên lớp tuyết trắng vang lên tiếng soàn xoạt tướng quân, trong tuyết vùi cái gì đây, y chỉ vào một vật nhỏ giống như chiếc răng nanh lộ lên trên nền tuyết trắng xóa. Lâm Trục Lưu nhìn theo phương hướng y chỉ, rồi cười đáp, huynh bảo cái này hả? Đây là ẩn liên, chính là thứ mà lần trước lúc ta say rượu nàng đã bỏ vào trong nước mật ong. Thơm ghê, đúng rồi, ẩn liên chỉ mọc ở nhung sơn, khắp nơi đều có, mỗi lần lên núi bọn ta đều đào một ít rồi ăn luôn. Tốt cho cơ thể lắm, một thứ tốt như vậy, nên để y quán đưa đến các quân doanh khác mới phải. Chuyện này liễu kỳ cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi, nhưng mà không được, lâm trục lưu khoát tay, ẩn liên nhiều lắm là chỉ có thể bảo quản được một ngày. Nếu như cần thì đều hái rồi dùng luôn. Bên y quán cũng không có sẵn. Vậy lần đó, ta lên núi hái cho Huynh đấy. Thế nào, có phải cảm động lắm không? Lần sau nhớ mời ta uống rượu. Lâm trục lưu khom lưng. Đào mấy cái xuống xung quanh chiếc răng nanh. Lúc sới đến lớp đất màu nâu sẫm. Thì nàng lấy chiếc sẻ ngắn ở hông. Cẩn thận đào lên. Huynh xem này. Lâm trục lưu dơ chiếc mầm non trong suốt lên. Tần liên nằm trong tuyết. Chỉ lộ ra một cái răng nanh. Nhưng phải đào toàn bộ gốc bên dưới lên, mới coi như không lãng phí cả một cây. Phải cẩn thận, bên cạnh ẩn liên chắc chắn sẽ có vết nứt vừa lớn vừa sâu. Chúng ta phải để ý dưới chân đấy. Huynh đi theo ta, đừng rời bước nào cả. Tiêu mị gật đầu, cẩn thận đi theo sau lưng Lâm Trục Lưu. Đi độ khoảng một canh giờ, thì trông thấy một căn phòng nhỏ treo đèn. Đứng sững sững trên vách đá. Đây là căn phòng thứ nhất, Lâm Trục Lưu chỉ vào trong phòng rồi nói. Chúng ta có thể vào đó nghỉ ngơi một lát, những căn phòng thế này có tổng cộng 16 căn, đi hết 16 căn, thì sẽ đến nơi rèn binh khí trên đỉnh núi. chương 17, mượn tính mạng từ ông trời. Căn phòng trên Nhung Sơn là một gian phòng bằng gỗ không lớn lắm. Bên trong có củi, đồ ăn, táo khoác da, vi, vi những vật dụng để phòng lạnh. Thế nào rồi, còn chịu được không? Càng lên cao thì hít thở sẽ càng khó khăn. Nếu Huynh khó chịu, thì nhất định phải báo trước cho ta biết. Vẫn ổn, bây giờ chưa thấy mệt gì cả. Lâm Trục Lưu hài lòng gật gù Khá lắm, ta nhớ lần đầu tiên đưa Khương Tề lên Nhung Sơn. Mới đi được đến căn phòng đầu tiên thì hắn đã chịu hết nổi. Sau đó được Hàn Tiểu Tứ khiêng đi lên một đoạn nữa. Nhưng mà cuối cùng chịu hết nổi phải đi xuống. Hắn còn là người qua tỏa chính gốc đấy. Đúng là mất mặt, sống trong nhung lụa quen rồi mà. Tiêu mị cười cười. Nói với Lâm Trục Liêu, ta thấy mấy căn phòng này cũng gần nhau, thật ra chúng ta không cần phải căn nào cũng vào nghỉ đâu. Ta không có thói quen nghỉ ngơi trong này, nhưng đây là lần đầu tiên Huynh lên núi, thế nên nghỉ ngơi ở đâu Huynh cứ bảo ta là được. Tiêu mị gật đầu, hai người bèn tiếp tục bắt đầu lên núi, đường lên núi Nhung vô cùng gập gành khúc khủyểu, nhưng đối với người Nhu Lam đã quen thuộc với đường núi, thì thật ra sự gập gành khúc khủyểu này chẳng là gì. Điều khiến tiêu mị khó chịu nhất thật ra là nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Tiêu mị đi theo lâm trục lưu lên đến căn phòng thứ 6. Thì cảm thấy bản thân đã lạnh sắp cóng cả người. Nhưng trông thấy lâm trục lưu mặt mày vẫn như thường. Thì cắn răng cố nhịn. Nhưng lên đến căn phòng thứ 10. Không cần tiêu mị nói. Lâm trục lưu rõ ràng đã cảm giác được y đã vô cùng khó chịu rồi. nhỉ một lúc nhé. Nàng hỏi. Ừm. Um, tiêu mị gật đầu. Sau khi bước vào gian phòng y nằm ngửa mặt lên trời thở hồn hền. Còn 6 căn nữa, khoảng 30 dặm, nếu huynh không chịu được, thì có thể ở đây đợi ta. Ta lên trên đó bàn giao một số chuyện rồi xuống tìm huynh. Nàng tưởng ta làm bằng ngọc liu ly hả, tiêu mị trở người, buồn cười nhìn lâm trục liu. Có liên quan gì đến ngọc liu ly đâu, cho dù huynh được làm từ đá kim cương, cũng chưa chắc chịu được lên đến đỉnh núi đâu. Lâm Trục Lưu lục lọi trong chiếc thủ sát tường. Sau đó tìm được một bình rượu. Lắc lắc với Tiêu Mỹ. Có muốn uống rượu không? Sao ban nãy không đưa cho ta? Tiêu mị bỗng chốc vực dậy tinh thần. Đến căn phòng thứ 10 mới có rượu. Tại sao vậy? Không đi được đến căn thứ 10. Sao mà xứng được uống rượu của qua tòa? Lâm Trục Lưu cười cười. Ném bình rượu trong tay cho Tiêu Mỹ. Lúc ra khỏi căn phòng đã vào giờ mùi. Tiêu Mỹ nhìn mặt trời trên đỉnh đầu rồi nói. Mấy căn phòng kia chúng ta đừng vào nghỉ ngơi nữa. Đi thẳng một mạch lên núi đi. Huynh có được không đấy? Lâm Trục lưu hiếp mắt. Mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn y. Tiêu Mỹ khẽ béo lên sau gáy Lâm Trục lưu Hai cánh tay thon dài xiết chặt lấy nàng. Mỉm cười ghé sát môi vào bên tay nàng hà hơi. Tướng quân, ta có được hay không? Nàng phải rõ nhất mới đúng chứ? Ờ, đây có phải là bị đùa bỡn không hử Lâm Trục lưu nhìn vẻ mặt vô sỉ hiếm thấy của Tiêu Mỹ. Gò má đỏ bừng, vội vàng vùng ra đi thẳng lên trên. Điều khiến Lâm Trục Lưu kinh ngạc là, tiêu mị thật sự không cần nghỉ ngơi mà leo thẳng lên đến căn phòng thứ 16. Đi lên trên nữa, chính là đoạn đường hung hiểm nhất của Nhung Sơn. Đây là Diêm vương nhai. Lâm Trục Lưu nói với tiêu mị, đoạn đường này thường bị thuyết lờ. Chúng ta lúc nào cũng phải chú ý trên đỉnh núi. Tiêu mị nhìn lên đỉnh, rồi lại nhìn khu rừng thông cách nơi bọn họ đứng khoảng một dặm. Tim lặng gật đầu, có lẽ là dự cảm của Lâm Trục Lưu chính xác, cũng có lẽ hai người họ hơi đen đùi, Đi lên Diêm Vương Nhai không bao lâu, Lâm Trục Lưu liền cảm thấy dưới chân hơi chấn động, tiếp đó, thác tuyết trắng xóa đổ xuống từ trên đỉnh núi như hồng thủy. Nàng chưa kịp làm gì, thì phát hiện Thiêu Mị ôm lấy eo của mình, sau đó cả người nhanh chóng di chuyển ngược với hướng tuyết lở. Mãi đến đoạn rừng thông bên kia mới dừng lại. Động tác này xảy ra quá nhanh, Lâm trục lưu chỉ cảm thấy tiêu mị kéo nàng tránh đến phía sau một gốc thông to lớn. Rồi sau đó quay lưng ngược với hướng tuyết lờ kia ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nàng nghe thấy tiếng tuyết lở rơi xuống đất kêu rền vang Sau đó thì trông thấy rất nhiều những tảng tuyết vụ nhanh chóng sụp xuống trước mặt mình. Không lâu sau, trên núi lại khôi phục lại dáng vẻ im lìm như ban đầu. Tiêu mị, bàn nãy là sao thế? Lâm trục lưu không thể tin được đứng thẳng dậy từ sau gốc cây thông. Lúc này mới phát hiện vị trí hiện tại của bọn họ cách nơi xảy ra Tuyết lở khoảng hơn một dặm. Nếu muốn di chuyển được xa đến vậy trong thời gian ngắn như thế. Ngay cả ngựa cũng không thể làm được. Huống chi là người, nếu ban nãy không có ta ở đây. Nàng làm thế nào để tránh trận thuyết lờ này? Lâm trục lưu nghe thấy phía sau vang lên giọng nói tức giận của thiêu mỉ. Sững người một chốc, rồi đáp, còn có thể trốn thế nào nữa? Cố gắng chạy được bao xa thì chạy. Sau đó sẽ bị vùi xuống. Rồi đào thuyết mà chui lên, đương nhiên nếu bị vùi sâu quá, vậy thì chỉ đành coi như xui xẻo thôi. Có điều vận may của ta khá lắm, bị vùi hai lần nhưng đều trèo ra được. Nàng nhìn thiêu mỉ, phát hiện y đang mặt mày tái mét sắp xếp lại chiếc lược trên cổ tay. Đây là gì, trúc long của ẩn vũ ở đế đô. Vì bình thường ta hay nấp trong chỗ kín, lúc nấp trên xà nhà hay nóc nhà dùng cái này đều rất được. Bàn nãy ta phóng vũ câu móc lấy thân cây thông này. Sau đó khởi động công tác thu dây lại Trúc Long tự nhiên sẽ kéo chúng ta đến chỗ này Cái này là huynh làm ra hả Ta là ẩn vũ ngân tỏa Chuyện ám sát không tìm ta Đánh người cũng không có phần của ta Lúc nhàm chán chỉ có thể mày mò mấy thứ này Tiêu mị nhìn xung quanh Tiếp tục nói Ta thấy Nhung Sơn thường xuyên bị thuyết lở Lúc binh sĩ của qua tỏa lên núi Mỗi người nên mang theo một cái Hơn nữa không phải chỗ nào có thuyết lở Cũng đều có cây cối Bàn nãy ta đã quan sát rồi, có những nơi hai mặt đều là vách núi, những nơi như vậy thì nên gác thêm một thanh gỗ nằm ngang giữa hai chỗ cao của vách núi. Lúc có thuyết lờ chỉ cần dùng vũ câu quấn lấy thanh gỗ kia, rồi leo lên chỗ cao đó thì có thể tránh được trận Tuyết lở Còn nữa, lần sau nàng lên núi, nhất định phải mang theo cái này cho ta, đừng nóng giận, một bảo bối tốt thế này, lúc về ta sẽ làm cho mình một cái, sau này sẽ mang theo bên mình. Tiêu Mỹ, trong đầu của Huynh làm bằng gì vậy? Sao lại ngon lành thế chứ? Lâm Trục Lưu phấn khích vỗ lên vai Tiêu mị Sau khi lên đến đỉnh núi, Huynh vẽ cấu tạo của Trúc Long ra. Ta bảo mấy sư phụ rèn binh khí chế tạo thử xem. Binh sĩ của qua tỏa chắc sẽ vui đến điên luôn mất. Tiêu mị gãi đầu, thầm nhủ có phải mình bị bệnh rồi không? Chỉ cần trông thấy Lâm Trục Lưu cười, thì trong lòng y sẽ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn không thể dùng ngôn từ nào để hình dung. Đi qua Diêm Vương Nhai, liền trông thấy đỉnh của Nhung Sơn đang bị phủ trong màn tuyết. Trước khi leo lên núi, tiêu mị cứ luôn nghĩ đỉnh núi là hình chóp nhọn, nhưng sau khi lên đến nơi mới biết hóa ra là bằng phẳng và rộng rãi. Lâm Soái hôm nay trông uy phong đấy, mang thủ hạ đến kiểm tra hạ, triệu thất đồng trực ca hôm nay vẫy tay với lâm trục lưu. Rồi lại đánh giá tiêu mị, ôi, thuộc hạ khôi ngô ghê. Không phải là áp trải tướng công cướp về từ liễu nam đấy chứ. Lão tử làm gì có trải để mà áp. Lâm trục liêu cười cười. Đây là phó tướng của ta. Tiêu Mỹ, ẩn vũ ngân tỏa của đế đô. Triệu thất đồng vội vàng đi tới. Vỗ lên vai Tiêu mị Người chính là Tiêu mị của Nhu Lam Vẻ ngoài quả nhiên anh Tuấn. Ta đã nghe Lê Xoái nhắc về ngươi rồi. Ngày ấy còn tâm tâm niệm niệm muốn tỷ thí với ngươi một trận đấy. Từng tỷ thí rồi. Bị đánh cho rất thảm. Nửa câu còn lại, tiêu mị ngại không dám nói ra trước mặt lâm trục lưu. Lâm trục lưu dùng ngón tay chọc chọc vào triệu thất đồng. Hỏi hắn, bình khí lần này làm thế nào? Có người bị thiệt mạng không? Đương nhiên là tốt, người của tử doanh chúng ta trấn áp. Có lần nào làm ra mà không phải tốt nhất đâu. Người thì không bị thiệt mạng. Nhưng tên tiểu tử mục vũ thuận hình như bị bỏng. Với cả, lúc phong long xuống núi bị sư tử thuyết cắn. Bị thương cũng không nặng lắm. Lâm trục liêu khoanh tay lắc đầu. Phong Long bị sư tử thuyết cắn. Đúng là mất mặt. Tên ngốc mục vũ thuận thường bị bỏng. Có điều không sao. Dù sao thì ra hắn cũng dày. Chế tạo binh khí sẽ chết người sao. Tiêu mị hỏi. Đúng thế. Nhung Sơn tháng nào mà không có người chết. Lão thử sẽ đi bắn pháo hoa ngay. Vậy sư tử thuyết là gì? Y lại hỏi. Là thú quý hung tàn nhất Nhung Sơn. Bình thường sẽ xuất hiện theo đàn. Gặp phải chúng thì thảm luôn. Triệu thất đồng trả lời. Lúc lên núi sao ta không thấy. Ha ha, tiêu lão để. Đó là vì ngươi đi cùng với Lâm Soái Có bà quỷ dạ xoa như Lâm Soái đi cùng. Mấy tên tiểu quỷ kia chạy còn không kịp. Ai dám sông ra gợi đòn chứ. Lâm Trục lưu cũng không phủ nhận. Chỉ dương cầm với tiêu mị rồi nói. Đi thôi, ta đưa huynh đi xem nơi rèn binh khí của Nhung Sơn. Tướng quân, mục vũ thuận với phong long bị thương. Cô không đi tham mà Hai tên tiểu từ đó. Lâm Trục Lưu lắc đầu, hai kẻ mê kiếm, lúc này chắc chắn là đang ở chỗ rèn binh khí, phong lòng cũng coi như có cá tính, không phải binh khí mình thích thì sẽ không nhận, tên tiểu tử Mục Vũ Thuận hoàn toàn là một kẻ nhận mệnh của thiên hạ. Chỉ cần cho hắn quặng, thì bảo hắn làm gì hắn sẽ làm nấy, nơi rèn binh khí của Nhung Sơn, là một hang động đá vôi đen ngòm đồ sổ, Lâm Trục Lưu đứng ở cửa động cởi áo khoác ra và áo khoác bông. Chỉ còn sót lại một bộ y phục cực kỳ phong phanh. Thấy tiêu mị vẫn đang sững sờ nhìn vào trong hang động khí thế hùng vĩ. Nàng vươn tay gỡ dây lưng trên hông y xuống. Giúp y cởi áo khoác ra và áo khoác bông ra. Hết hồn rồi hả? Đi thôi. Nàng kéo tiêu mị đi vào trong hang động. Trong động và ngoài động là hai thái cực lạnh nóng khác nhau. Nếu nói nhung sơn là tiên cảnh lạnh lẽo của nhân gian. Vậy thì viêm động là luyện ngục nóng bỏng của nhân gian. Nhìn khắp nơi đều là dung nham sôi sùng sục, nham thạch bắn tung tué vang lên tiếng nổ ran. Thỉnh thoảng trên đỉnh của sơn động có cục đá cực lớn màu đen rơi vào trong nham thạch. Sẽ dấy lên một cơn sóng khổng lồ màu đỏ sẫm, sư phụ rèn binh khi không có bất kỳ dụng cụ bảo vệ tay chân nào. Làm việc bên cạnh dung nham nóng hầm hập, nếu như có hơi chút không cẩn thận mà rơi vào trong dung nham hoặc là bị nham thạch bắn lên người, thì sẽ tan xương nát thịt, tướng quân, cái này. Tiêu Mỹ không biết phải nói thế nào. Giật mình à, binh khí của qua tỏa tại sao lại tốt đến vậy? Đó chính là do sư phụ rèn binh khi cứ một lần rồi lại một lần dùng tính mạng để đánh đổi đấy. Nếu muốn làm đại sự, thì phải mạo hiểm, ung đồng, liễu nam đều rất tốt. Nhưng ta dám đảm bảo, cho dù ung đồng có cố gắng thêm 100 năm nữa. Cũng không thể nào chế tạo được binh khí tốt như ở qua tỏa. Lâm Trục Lưu hiếp mắt, nhìn về phía rung nham. Đây là chính là quy luật của tự nhiên, có trả giá mới có thu hoạch, trả giá càng lớn, thì thu hoạch đương nhiên sẽ càng hậu hĩnh. Chúng ta đang đánh cực với ông trời. Nói khoa trương hơn một chút, đó chính là đang mượn tính mạng từ ông trời. Đây là niềm tự hào của người dân qua tòa. bấy giờ tiêu mị bỗng nghe thấy một khẩu hiệu trình tề. Nương theo phương hướng phát ra âm thanh, thì trông thấy một nhóm hán sĩ mặc y phục màu đen. Vừa hô khẩu hiệu, vừa làm việc trong môi trường nóng bỏng nhưng trên mặt họ lại trông rất hạnh phúc, Tiêu Mị nhìn những sư phụ rèn binh khí mượn tính mạng từ ông trời này. Bọn họ vừa vui vẻ vừa kiêu hãnh. Chương 18, hang nóng động lạnh, đội rèn binh khí này tên là Vọng Dạ, chắc hẳn là huynh từng nghe nói đến. Tiêu Mị gật đầu, khi ta còn là quân nô, đã từng dùng binh khí của Vọng Dạ. Huynh từng là quân nô. Lông mày của Lâm Trục Lưu giật giật, trước khi gặp nàng La Liêu của Tử Doanh chính là một quân nô. Lâm Trục Lưu được nghe từ hắn rất nhiều những chuyện cụ bất khang Bao gồm phải phục vụ sự ham muốn về dục vọng của một số binh sĩ không có nơi để phát tiết Khuôn mặt của Tiêu Mị cực tuấn tú Thân hình cao giáo rắn chắc Màu da lại đẹp Chắc là đã phải chịu không ít lần bị bắt nạt trong quân doanh Ta chưa từng bị người ta cưỡng bức Tiêu Mị nhìn nàng một cái Rồi nhanh chóng lên tiếng Lâm Trục Lưu nhìn ánh mắt y dần u ám Bèn cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá Có khả năng đã làm tổn thương y, vội vàng giải thích, cũng đâu có gì, năm ấy ta bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, cũng từng lưu lạc đến thanh lâu rửa chân cho hoa khôi mà. Đuổi ra khỏi nhà, tiêu mị hơi sững sở, những chuyện về lâm trục lưu y gần như đều nghe ngóng từng chuyện một. thuở thiếu thời nàng từng làm không ít chuyện hoang đường, quyến rỗ tiểu nương tử ở liễu nam, trộm phụng đài đầu của đế hậu, chặt sâu thuyết của vô thương quan, từng đánh tam công tử nhà quận vương. Nhưng tiêu mị chưa từng nghe nói. Lâm trục liêu bị cha nàng đuổi ra khỏi nhà. Đúng thế. Đuổi ra khỏi nhà. Năm ấy ta đánh gãy chân của cái gã thứ hoàng tử ức hiếp bách tính ở đế đô. Xuyết chút nữa hại cả nhà bị tịch biên. Tiên đế thánh minh đã đặc xá cho ta. Nhưng phụ thân vẫn cứ trục xuất ta ra khỏi ra phả. Ba tháng kia thật sự sống không bằng chết. Lâm trục liêu biểu môi. Sau đó cha nàng đã tha thứ cho nàng. Có thể thấy ông ấy vẫn thương nàng mà. Lâm trục liêu ngượng ngùng xoa mũi. Đúng thế, ba tháng sau phụ thân tìm ta trở về. Ta liền biết ông ấy thương ta. Năm ấy nền móng của ta vững chắc hơn ca ca. Người say mê võ thuật như ông ấy sao nỡ lòng nào mà quảng ta đi được. Hơn nữa, cha ta thích nhất là con gái. Người khác không biết thì thôi. Còn tưởng giấu được cả ta sao. Lúc phụ thân dạy võ nghệ cho ta luôn nhẫn nại hơn so với ca ca. Có điều, ôi, không nói cái này nữa. Ta dẫn huynh đi xem nơi luyện binh khí, Lâm Trục Liêu nắm lấy cổ tay của y, dẫn y đến chỗ sâu hơn của hang động đại luyện binh của Lâm Trục lưu ở trong cùng của hang động Nơi đó nóng bức, một ngạt, suốt cả ngày tỏa ra mùi da thịt bị hong cháy của sự chết chóc. Nóng quá, lâu lắm rồi ta không vào đại luyện binh của mình rồi. Lâm Trục lưu khẽ mỉm cười, búi gọn toàn bộ mái tóc dài đang xóa một nửa lên đỉnh đầu, rồi lại rũi tay sắn tay áo lên. Sắn thẳng qua bả vai, năm kia ta có được một quảng sắt, cứ mãi không biết nên rèn loại binh khí gì. Bây giờ nghĩ, vừa vặn có thể làm một cây trúc long tạng huynh. Nàng lấy một thanh quạng màu bạc dưới án, bỏ vào trong dung nham. Thanh quạng kia nóng chảy thành chất lỏng ánh lên sắc màu bạc. Vừa nhìn đã biết là được hình thành từ một loại khoáng thạch tốt. Tích không, lâm trục lưu dùng chiếc kẹp làm bằng đá mốc chất lỏng lên bàn. Không buồn ngoảnh đầu lại hỏi thiêu mị. Quạng này làm cây trúc long xong vẫn còn thừa lại rất nhiều. Theo ta thấy huynh còn có thể chọn một loại binh khí bản rộng nữa đấy. Thế nào, ta hiếm lắm mới có dịch tự tay rèn binh khí. Huynh phải nắm chắc cơ hội đấy. Tiêu mị nhìn lâm trục lưu nói chuyện. Con người lấp lánh rực rỡ như trân trâu. Y rũi tay nghịch tóc mái đang xóa ra của nàng. Dịu dàng hỏi, tướng quân, trước đây nàng vẫn thế này sao? Thế này là thế nào? Lâm trục lưu kỳ quái nhìn y. Không biết y muốn ám chỉ điều gì, tiêu mị nâng mặt lâm trục lưu lên, tép nàng ngoảnh đầu lại nhìn y. Trước đây cứ nghe người ta bảo nàng là nữ tu la của qua tỏa thành. Rồi còn nói nàng là quỷ dạ xoa của đoan nguyệt, nhưng ta cảm thấy nàng rất tốt, ta rất thích. Y cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi của lâm trục lưu một lát, nói với nàng, tướng quân, ta muốn nàng giúp ta một việc, dùng thanh quạng này chế thành dạng sợi cực mảnh, sợi, huynh muốn dệt lưới, đánh cá. Lâm trục lưu cảm thấy đầu óc mình trở nên ngớ ngẩn Mơ mơ màng màng hỏi lại một câu Tiêu mị bị suy nghĩ bay bổng của nàng làm cho buồn cười Vỗ lên vai nàng nói Không phải dùng để đánh cá Có tác dụng khác Lâm trục lưu gật đầu Huynh thích là được rồi Có điều hơi rắc rối Huynh muốn ở đây đợi ta Hay ra ngoài lượn một vòng Ta ở đây với nàng Quảng sát được phút ra khỏi dung nham nóng rực một lúc Thì dần dần trở nên cứng lại Lâm Trục Lưu nhân lúc nó đang dần cứng lại, cổ tay cực kỳ khéo léo điều khiển cái kẹp dài đảo qua đảo lại quảng sát kia. Đó vốn dĩ là khoáng thạch lỏng không hình không dạng trải qua bàn tay như làm ảo thuật của nàng mà trở nên vừa mảnh vừa dài. Ơ, Lâm Trục Lưu, cô nhóc này hành nghề lại rồi hả? Mới mẻ đây, Lâm Trục Lưu nghe thấy giọng nói này nhưng không hề ngẩm đầu, mà tiếp tục chuyên tâm vào công việc đang làm dở dàng. Tiêu mị vừa ngoảnh đầu. Thì trong thấy một nam nhân cầm cây búa sắt, đây là liễu vô huyên sư phụ rèn binh khí nổi tiếng của Nhung Sơn. Thân hình của liễu vô huyên không cao lắm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Từ đuôi mắt đến hàm dưới bên má phải có một vết sẹo vừa sâu vừa dài. Y vốn dĩ là đội trưởng đội kỵ binh dưới tay lê vệ. Sau khi bị tần miêu ngọc đại tướng quân của ẩn vu quốc chém quẻ một chân. Thì thuận thế lên Nhung Sơn làm thợ rèn binh khí, y sinh sống lâu năm ở Nhung Sơn lạnh lẽo. Nhưng cho dù ở đây liên tục trong một thời gian dài Thì cũng từng nghe binh sĩ từ doanh lên nhung sơn vận chuyển binh khi tán gẫu với nhau Lâm xoái ế chồng cuối cùng đã có đàn ông rồi Người kia trông khôi ngô tuấn tú Người kia thế mà nấu ăn rất ngon Người kia vì lâm soái suýt chút nữa bị lương quảng xử rồi Bà la ba la Liễu vô huyên vẫn luôn không tin Lâm trục liệu ấy á Mụ hổ cái Mụ dạ xoa Ngay cả khắc tinh trong lòng nam nhân của qua tòa cũng cả đi được. Vậy thì thiên hạ sắp thống nhất rồi. Nhưng nhìn tiêu mị bên cạnh Lâm Trục Lưu, hắn thừa nhận bản thân mình khá là kinh ngạc. Lâm Trục Lưu vốn dĩ có một người thương, là ân trọng hài con trai của thành chủ thành liễu nam. Nói thật, tuy người này trông anh Tuấn hơn ân trọng hài nhiều, nhưng điệu bộ điềm đạm thu liễm kia của hai người quả thật trông y chang nhau. Tuy người này suýt chút nữa vì lâm trục lưu mà bị người ta xử mất. Nhưng liễu vô huyên vẫn cảm thấy rất ư là không thoải mái vì cái điệu bộ này của y. Người là nam nhân của tiểu tử lâm ra. Liễu vô huyên đi đến trước mặt tiêu mị người cao hơn hắn hơn cả thước. Vùng mảnh cây búa sắt trên vai tới. Tiêu mị thoát cái rút ra trục lưu kiếm bên hông. Dùng sống kiếm khẽ chặn lại cây búa sắt kia. nâng cánh tay đẩy búa sắt ngược trở về. Liễu vô huyên bị thế chặn của y khiến cho loạn troảng. Thầm nhủ động tác của người này quả thật má nó đẹp ghê. Nếu như ở đây có nữ nhân, tám phần là sẽ bị mê hoặc cả đám. Y lắc đầu, thầm nghĩ, lâm trục lưu cả đời chưa từng được lời đồng các nào. Vừa được lời là lời ngay một bông ngô đực này, cũng coi như không bị thua thiệt. Hắn cười cười, rồi lại hùng hổ nhìn tiêu mị vài cái, cuối cùng vác chiếc búa lên vai rời khỏi. Tiêu mị bị hành động của hắn khiến cho ngớ người, xoay người nhìn lâm trục lưu. Thì thấy nàng vẫn luôn cúi đầu mịt cây kẹp đá trong tay. Chỉ thấp thoáng trông thấy ý cười bên khóe miệng. Tướng quân, hắn là, ông ấy là sư phụ của ta. Kỹ thuật rèn sắt của ta là do ông ấy dạy đấy. Lâm trục lưu bỏ quảng sắt đã được làm thành sợi mảnh vào xe đẩy bên cạnh. Vậy tay với tiêu mỉ, rồi đi ra cửa đồng. Cách khoảng một giảm về phía tây của viêm động Là một động băng cực hơn. Hai người cùng đi vào trong động băng. Tiêu Mỹ trông thấy một tòa bia bằng băng cực lớn. Lâm Trục lưu đặt những sợi sắt đã được cuộn thành khoanh tròn vào một góc của tấm băng bia. Tấm băng bia kia bốc lên một luồng khói trắng, còn cuộn sắt thì khảm sâu vào trong đó. Nàng cầm lấy sẻng xúc một ít thuyết đắp lên trên, rồi chỉ vào tấm băng bia nói với Tiêu Mỹ, tất cả binh khí làm ra trong viêm động, đều sẽ bỏ vào trong băng động này làm lạnh, bởi vì nhiệt độ ở đây cực lạnh. Nên binh khí sau khi được làm lạnh sẽ vô cùng rắn chắc và bóng láng. Đây là ưu thế đặc thù của môi trường tự nhiên ở Nhung Sơn. Cũng là nguyên nhân mà binh khí được làm ra tại qua tỏa bền bỉ hơn so với những nơi khác. Tiêu mị nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trong tấm băng bia khổng lồ khảm đủ loại binh khí. Trong ánh mặt trời chiếu dọi ánh lên sự đẹp đẽ kinh tâm động phách. Hai người đợi trong động băng một lúc, có một nhóm thợ rèn đi vào trong động băng. Nhóm người kia nhìn thấy lâm trục lưu, thì cung kính gật đầu với nàng, người dẫn đầu cất vang mệnh lệnh, sau đó cả đám người đồng loạt dơ chiếc búa lớn, đập vỡ một trong những tấm băng bia, theo tiếng nứt vỡ cực lớn, khối băng vỡ vụn và binh khí hoàn chỉnh đồng loạt rơi xuống đất. Nhóm người kia quăng binh khí vào xe đẩy khom lưng cuối chào lâm trục lưu, rồi xoay người rời khỏi. Thế nào, trước đây có từng nhìn thấy cảnh tượng này chưa? Tiêu Mỹ mất máy đôi môi. Nhất thời không biết phải nói thế nào. Lâm trục liêu cầm lấy cái đục bên cạnh đào khối băng ban nãy ra. Lấy sợi sắt cực mảnh kia ra đưa cho tiêu mị rồi nói. Xem này, quảng sắt được làm ra tại Nhung Sơn. Có phải khác với những nơi khác lắm không? Tiêu mị cầm lấy quan sát. Sợi sắt này vừa mảnh vừa đồng đều. Chất liệu cũng dẻo dai vô cùng. Y cười với nói lâm trục liêu. Tướng quân, cho ta một buổi tối. Ngày mai ta có thứ muốn tặng cho nàng. Tối hôm ấy Lâm Trục Lưu đi tuần từ động băng về. Thì trông thấy tiêu mị ngồi ở cửa căn phòng trên đỉnh núi. Trong tay cầm khoanh sắt sợi kia. Không biết đang làm gì. Tiêu mị, huynh vẫn chưa ngủ à. Lâm Trục Lưu đi tới. Thấy y thế mà dùng sợi sắt mảnh kia đan một món đồ. Bất giác sững sờ. Làm gì vậy? Phải đan tỉ mỉ thế sao? Đây là món đồ muốn tặng ta. Nàng hỏi. Sáng mai sẽ đưa cho nàng. Nàng đi nghỉ trước đi. Huynh cũng nghỉ đi, nếu đã là tặng ta, thì cũng không cần gấp gáp thế đâu. Lâm trục lưu nhìn cách thức đan tỉ mỉ kia, chậc lưỡi đáp, cái này phải đan đến khi nào vậy? Một tối chắc là sẽ đan xong. Tiêu mị rụi mắt, đẩy nàng đi rồi nói. Nàng đi nghỉ trước đi, ta vẫn chưa buồn ngủ. Ôi chào, đừng cậy mạnh nữa, Huynh đừng có nhìn thấy thợ rèn binh khí ở đây. Rồi hứng lên bắt đầu bùng nổ chứ. Ta về phòng trước, Huynh chịu không nổi nữa thì vào. Ừm Tiêu Mị phụ họa một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục công việc của mình. Chương 19, nỗi đau trong tim, lúc Lâm Trục Lưu tỉnh dậy đã là canh ba. Nàng liếc vị trí trống không bên cạnh mình, vén chiếc áo choàng ra chồn tía đang đắp qua loa trên người ra, rồi bước ra cửa phòng. Ban đêm ở Nhung Sơn lạnh hơn ban ngày, tựa như trả đũa cay nắng nóng của thành qua tỏa vậy. Phả ra từng đợt từng đợt khí lạnh buốt ẩm thấp. Bởi vì đỉnh núi nằm trên tầng mây, nên mỗi buổi tối ở nơi đây đều là cảnh tượng trăng sáng vàng vặc. Lâm Trục Lưu thấy Tiêu mị mặc một bộ áo da trồn trắng. Ngồi xếp bằng ở trên ghế đá đan bệnh liền cảm thấy trong lòng trở nên mềm mại. Nàng xưa nay yêu thích cảnh đêm của Nhung Sơn, cánh trăng vàng vặc và băng tuyết góc cạnh rõ ràng, phác hỏa nên sự đẹp đẽ vừa cứng cáp vừa sắc xào. Nhưng phong cảnh khi ấy chỉ dừng lại ở mức đẹp mà thôi. Bây giờ có thêm người mà mình muốn nhìn thấy. Khiến cảnh sắc này thêm phần dịu dàng và say đắm. Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Mỹ. Ngồi xổm xuống nói với y. Tiêu Mỹ, đã canh ba rồi. Vào ngủ thôi. Ta vẫn chưa buồn ngủ mấy. Đan xong rồi ngủ. Tiêu Mỹ lắc đầu. Cần gì gấp gáp trong một lúc đâu. Ngày mai còn có việc phải làm. Không nghỉ ngơi đàng hoàng là không được. Nàng nhìn đôi tay linh hoạt của Tiêu Mỹ. Đau lòng nhíu mày. Tay của Tiêu Mị đẹp vô cùng. Tuy dùng kiếm nhiều năm nhưng khớp ngón tay vẫn không hề thô kịch. Làn da trắng nõn tựa như xuyên thấu. Ngày thường đầu ngón tay mang màu hồng nhạt. Nhưng lúc này đây màu hồng nhạt ấy hoàn toàn biến mất. Đôi tay vì lạnh cóng mà trở nên tái nhợt. Lâm trục liêu cầm hai tay y bỏ vào lòng mình. Trong chốc lát vẫn cảm thấy không đủ ấm. Bèn bỏ đầu ngón tay đông cứng của y vào miệng mình ngẩm lấy. Tướng quân, tiêu mị kinh ngạc trợn trừng mắt. Đầu ngón tay tê cứng vì lạnh bốt của y truyền đến cảm giác đau ê ẩm. Thật ra đau là thư yếu. Cảm giác kỳ lạ do được hơi ấm trong miệng nàng bao trùm mới chính là nguyên nhân khiến y hồn vía lên mây. Ngón tay của tiêu mị hơi có mùi tanh của sắt Lâm trục lưu đợi 10 ngón tay tê cứng dần dần ấm trở lại. Mới buông ra rồi nói. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Huynh đừng ở ngoài này nữa. Lạnh lắm. Tiêu mị lắc đầu. Ta đan xong mấy cái này đã. Một buổi tối là xong, lâm trục lưu thức tối. Nếu là binh sĩ dưới chướng nàng, nàng chỉ cần cho bọn họ mỗi người một đạp, đảm bảo không có ai dám nói hai lời. Nhưng tiêu mị là nam nhân của nàng, trực tiếp cho y một đạp có phải là đẫm máu quá không? Mẫu thân mình trước đây làm thế nào mà dụ được phụ thân đang định đi săn về phòng nghỉ Lâm trục lưu nhắm mắt ngẫm nghĩ, nói với y, tiêu mị, ta muốn để chàng nằm trên ta, về phòng với ta nhé, tiêu mị run tay. Đan nhầm một sợi y ngừng công việc trong tay. Khẽ đặt cuộn sắt xuống chiếc án bằng đá. Tựa sát vào Lâm Trục Lưu nói. Tướng quân, nàng nói thật đấy ư. Mặt ta giống đang nói đùa với chàng lắm hả? Lâm Trục Lưu xoa xoa mặt mình. Bỗng, tiêu mị ôm lấy eo của Lâm Trục Lưu. Vác nàng lên vai, vững vàng đi vào trong phòng. Mẹ kiếp tiêu mị, còn không mau thả lão thử xuống. Lâm Trục Lưu gào lên, chửi bẩy, nhưng trong lời nói lại đậm ý cười. Ngày hôm sau Lâm Trục Lưu dậy rất trễ, nàng vốn dĩ không có thói quen dậy sớm luyện công, chỉ là biết chi phối thời gian hơn người bình thường, nên mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Lúc nàng tỉnh dậy thiêu mị cũng đang nằm trên giường, không ngủ, mà ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về lên lưng nàng. Lâm Trục Lưu cảm thấy mặt mày nóng bừng, đẩy tay y ra rồi chờ người xuống giường, bỗng dưng cảm thấy bên hông đau đớn khó chịu, ban đầu hơn nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ ra nguyên nhân mấu chốt khốn kiếp, nàng đỏ mặt mắng, teo của lão tử suýt nữa bị huynh bẻ gãy rồi. Tiêu Mị vẫn đang nằm nghiêng trên giường, ngón tay thon dài vẫn khẽ đỡ lấy tấm lưng bóng bầy của nàng. Nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng nở rộ, "Tướng quân, tối qua ta hỏi nàng thích thư thế nào, chẳng phải nàng bảo tùy ý thích của ta sao? Nên huynh cứ rảnh vỏ như vậy, coi lão tử là quả hồng mềm phỏng. Tối qua chẳng qua là lão tử dỗ huynh lên giường đi ngủ mà thôi." Tiêu Mị thấy nàng hơi giận thật Không dám cười quá lộ liễu nữa. Chỉ đành xoay lưng lại. Trốn trong mền cười đến run dày. Lâm trục lưu xoay người sốc mền lên. Lôi tóc y thức tối mắng. Tiêu mỉ, tên khốn kiếp nhà huynh. Đừng cười nữa. Nghe ta mắng xong đã. Vẫn chưa dứt lời. Thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Ôi, Lâm soái Cô không thể mặc y phục cho hẳn hoi. Rồi hẳn bắt nạt nam nhân nhà mình sao. Ta bắt nạt hắn. Lâm trục lưu chỉ vào mình. Rồi lại chỉ vào tiêu mỉ, con mắt chó nào của ngươi trông thấy ta bắt nạt hắn. Ngươi bị mù rồi hả? Lâm trục lưu khoác trung y lên rồi nhảy xuống giường. Đạp một phát cho triệu thất đồng ban nãy vừa vào phòng ngã sóng xoài ra nền nhà. Lâm soái rõ ràng thế mà, cô bắt nạt nam nhân của mình rồi lại bắt nạt ta. Triệu thất đồng nhờn nhơ bò dậy mang vẻ mặt đồng tình nhìn tiêu mỉ. Tiêu mỉ ơi, ngươi bị thê thử bắt nạt thảm quá đi. Mẹ kiếp triệu thất đồng. Có chuyện gì thì nói đi, không có thì mau cốt cho ta. Có chuyện, có chuyện chứ, còn là chuyện lớn kinh khủng khiếp nữa. Lâm Soái cô có biết tối qua khương gia tiểu hầu ra đến doanh của các cô tìm không thấy cô. Nên tự mình chạy lên nhung sơn rồi chừa. Không biết, hắn lên nhung sơn, đừng nói hưu nói vượn. Hắn ngay cả căn phòng thứ hai cũng không trèo lên nổi. Lâm chục lưu bật cười, ta cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng lúc la lưu xuống núi đã truyền tin tức lên. Tiểu Hầu ra rơi vào động băng rồi. Lâm Trục Lưu cao mày Tên Tiểu Quỷ chết tiệt. Lại kiếm chuyện cho lão tử làm. Nàng mặc xong áo ra. Một chân đạp phăng cửa phòng. Vội vàng đi xuống núi. Điều khiến Lâm Trục Lưu không ngờ là. Khương Tiểu Hầu ra trước giờ vẫn luôn yếu đuối mà nàng không để vào mắt. Lần này chỉ mang hai nô bọc trèo lên đến gian phòng thứ ba của Nhung Sơn. Lúc Lâm Trục Lưu đến động băng mà Khương Tề rớt xuống. Hai tên nô bộc của hắn đang quỷ ở cửa đầu, mấy binh sĩ vận chuyển binh khí đứng kế bên, đang dùng dây thừng cột binh khí bệnh thành một sợi dài theo sự chỉ huy của La Liêu. Tướng quân, La lưu trông thấy Lâm Trục lưu gật đầu với nàng rồi nói, Khương Thế tử rơi vào bên trong chưa lâu, nhưng khối băng dưới chân ngải ấy không kiên cố, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, động băng này rất sâu, chúng tôi khó khăn lắm mới đưa dây thừng được đến chỗ của Thiểu Hầu ra. Nhưng ngày ấy không dám lên Hắn không dám lên Lá gan của tên tiểu quỷ chết thiệt này bé ti thế hả Lâm trục lưu đi đến cửa động Gào xuống bên dưới Tiểu quỷ, người nhát gan thế hả Dây thừng ngay ở mũi mình cũng không dám bám vào Mau chèo lên đây cho lão tử Lâm trục lưu, nàng là đồ đần đổn Ngu ngốc, đại khốn kiếp Bên dưới vang lên tiếng gào của tiểu hầu ra Giọng nói của khương tiểu hầu rao vốn dĩ cực nhỏ cực dịu dàng Lúc mắng người cũng có đôi chút khí thế, nhưng thông qua động băng truyền đến tai của mấy người lâm trục lưu, thì giống như tiếng của mèo đang kêu, lâm trục lưu bị hắn mắng thì sững sở, mấy binh sĩ dưới chướng la Liêu thì muốn cười thành tiếng, nhưng không dám đành nhịn rất ư là khó nhọc, tiểu quỷ chết tiệt, người chán sống rồi sao, dám mắng lão tử, lão tử trêu chọc người khi nào hả, lâm trục lưu buồn cười đáp, lúc này triệu thất đồng và tiêu mị đuổi kịp đến, nàng gật đầu với họ. Rồi tiếp tục nghe tiếng gào của Khương Tề trong động lâm trục lưu, ta biết nàng vừa mắt tên ẩn vũ đến từ ung đồng kia. Không sai, hắn cao lớn hơn ta, khôi ngôi hơn ta, nhưng hắn là một tên ẩn vũ ngân tỏa, nàng có biết có thể làm đến ẩn vũ ngân tọa thì lòng dạ thâm sâu cỡ nào không? Đồ ngu si nhà nàng lúc nào cũng vậy, mới bắt đầu thì bị tần miêu ngọc lừa, sau đó là khâu thương, rồi sau nữa là ân trọng hài, lần này lại là tiêu mỉ. Nàng rốt cuộc phải bị người ta lừa bao nhiêu lần mới khôn ra hả Khương Tề nói đến đây Giọng nói đã hơi nức nở Hắn lấy ống tay áo lao mặt Hít một hơi rồi nói Lâm Trục Liêu Ta nói cho nàng biết Trên đời này sẽ không có ai đối xử với nàng tốt hơn ta đâu Tiếng gào này rất lớn Hơn nữa bởi vì đang ở dưới đồng Nên vang vọng tận mấy lần Lâm Trục Liêu nghe hắn nói vậy Thật sự vừa tức vừa buồn cười Nhưng nghĩ đến việc tuổi tác hắn nhỏ hơn mình, lại là đích tử của Vương Tôn Công Thước, nên không muốn so đo với hắn, cầm lấy dây thừng chuẩn bị đi xuống cứu hắn. "Để ta xuống." Tiêu Mị cầm lấy dây thừng trong tay nàng, cột lấy dây thừng vào hông, rồi buông người nhảy xuống động băng. "Ôi chao, Lâm Soái, eo nam nhân nhà cô nhỏ thật đấy." Triệu Thất Đồng nhìn bóng dáng của Tiêu Mị, bỗng nhiên nói, "Lâm Trục Lưu chừng hắn." "Mẹ kiếp, sao người háo sắc thế hử?" Lúc nào rồi mà còn có tâm tư đi nhìn hông của nam nhân nhà ta. Lúc dây thường đưa đến vị trí của khương tề đang đứng. Tiêu mị nhìn thấy tiểu hầu ra con giúp trên bậc thang của tảng băng. Nước mắt lưng trong nhìn y. Cả mặt đầy ý hận. Ngươi xuống đây làm gì? Ta muốn A trục xuống cứu ta. Tiêu mị cười khầy một tiếng. Không phải ngài đối xử tốt với nàng ấy sao? Nếu đã đối xử tốt với nàng ấy, sao lại có thể để nàng ấy dấn thân vào chỗ hiểm chứ? Tiểu hầu ra ngần người, mím môi không biết phải nói gì, trước đây tiêu mị chưa từng gặp Khương Tề, chỉ biết hắn là thế tử nhàn hạ ăn không ngồi rồi suốt cả ngày. Bây giờ xem ra, vị thế tử này không chỉ nhàn hạ, mà thật sự cứ như chưa trải chuyện đời ấy, làm tình địch với tên oát con này, y cảm thấy thật sự hơi nhục mặt, y thở dài một hơi, cột eo Khương Tề lên người mình, rồi lắc lắc dây thừng để người bên trên kéo lên, Khương Tề theo bản năng đẩy y một cái, to gan. Người có thân phận gì, quân nô thấp hèn cũng dám đụng vào người bồn thế tử Người còn dám nói thêm một câu nữa. Lão tử lập tức ném người xuống dưới. Tiêu mị lạnh lùng nói với Khương Tề. Giọng điệu kia khiến hắn có cảm giác lông măng dựng ngược cả lên. Dây thừng rất nhanh được kéo lên. Tiêu mị quăng Khương Tề lên trên. Lâm trục lưu bèn tiếp lấy hắn. Đặt hắn xuống. Sau đó vội vàng đi tới kéo Tiêu mị lên. Khương Tề thấy trong mắt. Trong lòng Lâm Trục Liêu đều là tiêu mỉ, thầm nổi giận, vội kéo lấy nàng nói. Lâm Trục Liêu ta biết bây giờ nàng mê muội người này, nhưng nàng phải biết trước đây hắn là một quân nô, không những thấp hèn, mà ngay cả bản thân mình là người nước nào cũng không rõ ràng. Một người như vậy làm sao xứng với nàng, hắn trông đẹp mã như vậy, lúc làm quân nô còn không biết bị binh sĩ. Cầm miệng, tiêu mị đấm khương tề một cái ngã nhào ra đất, Lâm Trục Lưu nhìn thần sắc y bất ổn. Vội vàng ngăn lại, tiêu mị, bỏ đi, hắn còn nhỏ, nàng đừng quản, tiêu mị gạt nàng sang một bên. Đến gần Khương Tề mấy bước nói, Khương Thế Tử, có phải ngươi cảm thấy cả ngày treo tướng quân trên miệng? Hoặc là tặng đến phủ nàng ấy vài món đồ hiếm lạ thì là đối xử tốt với nàng ấy chăng? Nếu ngươi đã nói ngươi đối xử tốt với nàng ấy, vậy thì nàng ấy đã có được thứ gì từ chỗ của ngươi rồi? Y cười đai áo ngoài, rồi lại kéo chung Y xuống. Chỉ vào vết sẹo dài ngoằng đã kết vảy trên bả vai Gã quân nô thấp hèn là ta đây có thể cho nàng tính mạng của mình Còn thế tử cao cao tại thượng ngươi có thể cho nàng được gì Khương tể nhìn vết sẹo giữ tợn kia trên vai y Cả người run cầm cập không nói nên lời Thế tử đại nhân, người có biết lai lịch của vết thương này chăng Chính là lần ngươi để lâm trục lưu phải đi bất quy sơn cứu ngươi đấy Ta chặn cho nàng ấy hai đao Lưu lại vết sẹo này Tiêu Mỹ sốc lấy cổ áo của Khương Tề, ghé sát vào tay hắn nói, nếu ta là ngươi, thì cho dù một đao kết liễu chính mình, cũng sẽ không để nàng ấy vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm. Tiêu Mị Huynh nói với hắn mấy thứ này làm gì, lâm trục lưu nắm lấy cổ tay y, không muốn để y nói tiếp, nàng xót hắn à, cũng đúng thôi, hắn xuất thân cao quý, lại là người như ngọc như ngà, đương nhiên không nên nghe những điều này. Tiêu Mị cười tự diễu. Chỉnh ly áo sống qua loa, rồi khoác lại áo ra xoay người đi lên đỉnh núi. chương 20, Long Nha nhung giữ, lâm trục lưu thấy tiêu mị muốn đi. Vội vàng xoay người dặn dò la lưu. La lưu, người tìm hai thủ hạ đưa tên tiểu quỷ này về thành. Ngày mai ta với tiêu mị sẽ áp tải binh khí xuống núi. Khương Tể thấy nàng định đi, kéo lấy tay áo nàng nói. ta trục, ta muốn lên núi cùng với nàng. Người ngoan ngoãn cút về thành cho ta. Lâm trục lưu gỡ tay hắn ra. Chỉ vào mũi hắn nói. Khương tề, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mẹ kiếp nếu ngươi còn dám nói nam nhân của ta không tốt. Lão từ cho ngươi biết tay. Nàng vội vàng quảng lại câu này. Rồi chạy đuổi theo tiêu mỉ. Phải biết rằng nhung sơn khắp nơi đều là động băng. Nếu rơi xuống đó chưa chắc đã cứu lên được. Nhung sơn là một nơi mà cả trời và đất đều bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xóa. Tiêu mị lại mặc áo da cáo màu trắng. Lâm trục lưu sợ y nhất thời tức giận mà đi xa. Mình sẽ không tìm được y. Nhưng chưa đi được bao xa. Thì trông thấy y ngồi trên mỏm đá phủ đầy tuyết. Vừa nghịch dây lưng vừa đợi nàng. Tiêu mị, huynh, không giận à. Giọng điệu của lâm trục lưu mang đôi chút lấy lòng. Đương nhiên là giận. Tiêu mị đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Chỉ là nếu ta bị rơi xuống dưới động băng. Lại phải để nàng đến cứu. Thế thì cơn giận này lại càng khiến ta thấy mất mặt hơn nữa. Thật ra ban nãy Huynh hiểu lầm rồi. Ta không để Huynh nói với Khương Tề mấy điều kia. Không phải là thương hắn đâu. Chỉ là hắn không giống với chúng ta. Hắn là một tên nhóc ngớ ngẩn chẳng hiểu sự đời. Rất nhiều chuyện Huynh nói với hắn. Hắn cũng chẳng hiểu. Trái lại nói nhiều với hắn bản thân mình sẽ sầu hơn thôi. Nhưng thái độ ban nãy của nàng là thương xót hắn mà. Tiêu mị cao mày, ánh mắt của Huynh tốt thật. Lão tử thương thật, nhưng mà thương huynh cơ. Lâm trục liêu gian manh cười cười. Tiêu mị sau này còn ai dám khinh thường huynh từng là quân nô. Thì huynh cứ bảo với hắn. Võ khôi của đoan nguyệt quốc từng bị huynh đè. Lão tử xem mấy người kia còn nói được gì nữa không. Nàng vỗ lên đầu, bảo não nói. Đệt, lẽ ra ban nãy ta nên nói như thế với tên tiểu tử Khương Tề. Tiêu Mỹ nắm lấy bàn tay phải đang vỗ lên đầu của nàng. Khẽ hôn lên gò má nàng, rồi cùng nàng đi lên đỉnh Nhung Sơn. Ngày hôm sau là ngày phá băng lấy binh khí với quy mô lớn. Lâm Trục Lưu hiếm hoi lắm mới dậy sớm được một hôm. Thấy tiêu mị không ở bên cạnh, bèn mặc quần áo đi ra cửa. Sân luyện binh của qua thỏa được xây dựng tại nơi đón ánh mặt trời của Nhung Sơn. Từ đây có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc đẹp nhất toàn đoan nguyệt. bấy giờ mặt trời vừa ló ràng, từ góc độ của Lâm Trục Lưu. Tựa như trông thấy tiêu mị đang đứng ở trên đỉnh của mặt trời. Trong tay cầm một cây roi dài lấp lánh ánh sáng. Tối qua không ngủ sao. Nàng hỏi, tiêu mị gật đầu, vung vẩy cây roi đã bệnh xong. Cây roi màu tím hệt như một con linh xà. Di chuyển linh hoạt trong màn tuyết trắng tinh. Đẹp quá, lâm trục liêu khen ngợi thật lòng. Tiêu mị cười cười, khẽ nâng cổ tay dơ đầu roi lên. Rồi bỗng vung mạnh lên tảng đá lớn màu đen tuyền. Cây roi vừa chạm vào. tảng đá kia Ấm, một tiếng vỡ nát, đây, lâm trục lưu giật mình, không ngờ cây roi được bệnh ra lại có huy lực như vậy. Cho ta mượn chơi thử, nàng cầm lấy cây roi thùy tiện vung vẫy vài cái, thì cảm thấy cây roi này không chỉ nhẹ nhàng mềm mại. Mà lúc vung lên chỉ cần khống chế được lực đảo, thì không cần tốn bao nhiêu sức lực đã có thể tạo được sức không phá cực lớn. Hơn nữa cây roi dài này lại rất vừa tay. Ánh sáng lấp lánh của màu tím bạc dưới ánh mặt trời và tiếng xé gió rét bốt khi vung lên đẹp đẽ cực kỳ. Tướng quân, có vừa tay chăng mẹ kiếp đã nghiện quá đi. Lâm trục lưu phấn khích gật đầu. Chiếc roi này còn có thể dùng thế này nữa. Tiêu mị cầm lấy chiếc roi trong tay nàng. Khẽ gõ lên cơ quan trên chiếc roi. Thần của chiếc roi trơn láng mềm mại ấy mà xuất hiện hai hàng gai mọc ngược sắc bén. Tiêu mị, đưa roi đây. Lão tử phải đến động băng đập cỡ mấy khối băng kia Lâm Trục Liêu cầm cây roi kia, nhanh chóng đập vỡ bốn năm tòa băng, rất đã nghiện, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bấy giờ Tiêu Mị cởi chiếc áo ra trên người xuống, rút lấy thanh Trục Liêu kiếm, tiện tay vung lên một thế kiếm vô cùng nhanh nhẹn, tướng quân, ta đánh với nàng một trận. Lâm Trục Liêu ngoảnh đầu, khẽ cười rồi gật đầu với Tiêu Mị, nụ cười kia tươi tắn dịu dàng như băng tuyết mới tan. Hai chúng ta tỉ nàng đừng có mở cơ quan kia đấy. Tiêu Mị nhắc nàng, "Đương nhiên là ta biết rồi." Lâm Trục Liêu cười, làm mặt của chàng bị thương, "Người xui xẻo chẳng phải vẫn là ta sao?" Cây roi của Lâm Trục Liêu và kiếm của Tiêu Mị bỗng chốc đan xen vào với nhau trong không khí. Sau đó phân phân hợp hợp cuốn lấy liên tục, màu tím bạc giao với màu tím bạc, ánh lên từng đạo từng đạo ánh sáng trói mắt trong màn tuyết trắng. Nếu như bàn về tỉ võ, Tiêu Mị đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Trục Liêu. Nhưng đây chỉ bàn về chiêu thức, Lâm Trục lưu đương nhiên sẽ nhường y vài chiêu, hai người tới tới lui lui chơi đến mức đã nghiện, đợi đến khi Lâm Trục lưu đã ghiền, yêu thích đến mức không nỡ rời tay cầm lấy cây roi mềm. Cái này, còn tốt hơn cả thất sát và cửu tà, nàng thích là được rồi, nàng cười hì hì thu lại cây roi, lần sau gặp phải phó Bắc lăng với kiều tất tín, lão tử lấy cái này ra dọa chết bọn hắn. Đúng rồi, cây roi này tên là gì? Tên... Tiêu mị ngẩn người, ta không giỏi lắm về việc đặt tên. Vũ khí của qua tỏa đa số là bốn chữ. Ta muốn đặt tên cho nó là nhung dữ. Còn hai chữ nữa tướng quân đặt đi. Nhung dữ, huynh ở nhung sơn tặng nó cho ta. Ừm, khá lắm, khá lắm, gọi là long nha thế nào. Lâm trục lưu chạm vào cơ quan. Ánh mắt ngập tràn sự yêu thích nhìn hàng gai nhọn giống như răng nanh. Tiêu mị gật đầu, dùng dao khắc lên cán roi bốn chữ. Long nha nhung dữ. Bởi vì hôm nay là ngày vận chuyển số lượng lớn binh khí xuống núi Nên Lâm Trục lưu bèn cùng Tiêu Mỹ tham gia áp tài Là lưu dẫn binh sĩ thử doanh vận chuyển binh khí xuống Nhung Sơn Do Nhung Sơn ở trong thành, vận chuyển binh khí ở đây không sợ bị kẻ địch tập kích Chỉ cần chú ý mãnh thu tấn công, nhưng vì có Trấn Sơn thái thuế Lâm Trục lưu ở đây Nên yêu tình yêu quái trong núi đã chuồn mất dạng từ lâu rồi Thế nên áp tải binh khí cùng với Lâm Trục Lưu xuống Nhung Sơn. Thật sự là một công việc vừa đơn giản vừa nhàm chán nhất cả doanh. Một đội nhân mã đi từ sáng sớm cho đến chiều tối. Thì vận chuyển binh khí xuống dưới chân núi. Vừa đến sơn khẩu, Lâm Trục Lưu bèn trông thấy A Nam người của doanh mình vội vội vàng vàng chạy tới. Bí đỏ, chuyện gì mà vội vậy? Lâm Trục Lưu hỏi hắn, thủ lĩnh, binh sĩ của phương tự lục doanh đánh Trần Thanh, đánh thảm lắm luôn. Lâm Trục Lưu nghe thế, trong lòng bỗng sộc lên một cơn tức giận, nàng nhanh như cắt chở người chèo lên nam phong đã đứng đợi ở đằng kia từ nãy đến giờ. Xông thẳng về phía quân doanh, Lâm Trục Lưu trị quân không nghiêm, binh sĩ dưới chướng thỉnh thoảng uống chút rượu, đánh nho một trận, chỉ cần không quá đáng, nàng đều sẽ không trừng phạt, bình thường nàng thấy phiền nhất là phương tự kẻ có nề nếp đâu ra đấy. Vậy nên tiên lửa của binh sĩ của hai doanh cũng bùng lên mạnh nhất. Dường như phương tự có phê bình kín đáo với thái độ trị quân của nàng. Thế là hạ lệnh với người của lục doanh. Nếu binh sĩ của lục doanh trực ban bắt được binh sĩ của tử doanh uống rượu ẩu đà. Không cần báo cáo với hắn. Trực tiếp ném vào phòng quân cơ. Thế là hôm nào mà lục doanh trực ban. Luôn có thể trông thấy lâm trục lưu đến lãnh binh sĩ của nàng ra khỏi phòng quân cơ. Vừa đi còn vừa chỉ vào mặt phương tự mắng mỏ. Phương tự cũng không đếm xìa đến nàng. Lần sau binh sĩ của nàng phạm vào quân kỳ, vẫn bị bắt ném vào phòng quân cơ như thường. Đợt trước thủ hà của phương tự có phản đồ, còn hại nam nhân của nàng thảm đến thế kia, cơn tức của nàng đã kìm nén lâu lắm rồi mà chưa phát tiết. Lần này binh sĩ dưới chướng nàng thế mà bị binh sĩ của phương tự đánh, mà lại còn đánh thua, bị đánh đến mức rất thảm thiết, điều này quả thật là nhục nhã không sao kể xiết, nhất định phải đánh trả. Nàng cưỡi ngựa đến ngoại thành, Thì trông thấy Hàn Tiểu Tứ và Tề Phong cũng đang cưỡi ngựa. Bèn nói với hai người. Đi Lục Doanh, binh sĩ của Lão tử bị người ta đánh. Hàn Tiểu Tứ gật đầu. Thủ lĩnh, chúng tôi cũng nghe nói rồi. Vừa từ ruộng chạy vội đến đây. Lũ chó Lục Doanh, ngay cả Trần Thanh mà cũng đánh. Bọn chúng có còn mặt mũi nào không? Trần Thanh đã vào từ Doanh từ rất lâu. Hình như còn trước cả khi Lâm Thủy 3KK của Lâm Trục lưu bỏ mình. Trần Thanh đang làm bách phu trưởng. Từ chất của người này chẳng ra làm sao. Có điều liều mạng thôi rồi. Lâm Thủy Ba và Lâm Trục Liêu đều rất tán thưởng tinh thần liều mạng của y. Đến lục doanh, Lâm Trục Liêu liền trông thấy Trần Thanh bị đánh cho sương vù mặt mũi. Nhưng không chỉ sương vù mặt mũi, có lẽ xương sườn của hắn cũng bị đánh gãy mấy cái. Thấy mấy người ra tay không mấy quen mặt, Lâm Trục Liêu bèn cảm thấy một luồng hỏa khí từ đan điền sộc lên. Trong cả quân doanh qua tòa này. Tướng quân họ lâm nổi tiếng bao che thủ hạ, nhưng nàng là tướng quân, tướng quân tốt xấu gì cũng phải có phong độ của tướng quân. Không thể tó người ta lại đấm quảng đấm xiên một trận. Thế là chỉ đành nén giận hỏi, chuyện là thế nào, chính là như vậy đấy. Mài rũ mà thôi, mắt của mấy người tử doanh các người mọc hết cả dưới gót chân rồi à. Phó tướng đánh ngã trần thanh khoanh tay liếc xéo lâm trục liêu. Đi thẳng vào trong doanh, chưa đi được mấy bước. Thì cảm thấy bên hông bị thứ gì đấy quân lấy. Cả người bị ném thẳng lên không chung. Sau đó bị quẳng xuống đất như cái bao tài. Mẹ kiếp ngươi bị mù hay là bị ngớ ngẩn hà. Cha của lão tử là thống lĩnh bộ binh. Lâm trục liêu quật mạnh một roi lên người hắn. Chờ người xuống ngựa đỡ Trần Thanh lên hỏi. A Thanh, bàn nãy xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta trướng mắt tên chẳng nguyên kia thôi. Trần Thanh nhìn Lâm trục liêu một cái. Rồi lại nhìn tiêu mị vừa đuổi đến nơi. Cuối cùng cúi đầu xuống, khi ấy, huynh có phải là người ưa kiếm chuyện đâu? Nói sự thật cho lão tử, hàn tiểu tư đứng sau lưng Lâm Trục Lưu trợn mắt lên với hắn. Bọn họ nói tiêu ca là, Trần Thanh không nói tiếp, cực kỳ tùy thân nhìn tiêu mỉ, rồi lại cúi đầu xuống. bấy giờ Lâm Trục Lưu đã đoán được Lưu Ngọc đã nói những lời thế nào? Thế nên cũng không cặn hỏi nữa, nàng hơi lo lắng nhìn tiêu mỉ, phát hiện sắc mặt y không ổn lắm. Sự kiên nhẫn của Hàn Tiểu Tứ không tốt lắm, cũng không tình ý như lâm trục liêu. Thế là thét lên với Trần Thanh, bọn chúng nói tiêu ca thế nào? Là, là, Trần Thanh cắn môi, nhưng không nói nên lời. Quân nô mặc nam nhân cưỡng bức, giọng nói của thiêu mị rất nhỏ. Nhưng từng chữ, từng chữ lại rất rõ ràng. Trần Thanh nhìn thiêu mị một cái, cắn môi không lên tiếng. Hàn Tiểu Tứ xững người một chốc, xoay người đạp cho Lưu ngọc một cước, chẳng lông nguyên, đi ăn cất đi. Các ngươi làm gì thế? Cha ta là thống lĩnh bộ. À, Lâm Trục Lưu đi đến trước mặt con trai của thống lĩnh binh bộ. Đánh gãy một cái răng cửa của hắn. Ngươi có là tổ tông của thống lĩnh binh bộ. Lão tử cũng đào mộ ngươi lên mà đánh. Bởi vì ngươi đáng đánh. Còn nữa, ngươi biết Lão tử là ai không? Lão tử là võ khôi của đoan nguyệt. Bị, ưm, Lâm Trục Lưu vẫn chưa dứt lời. Thì bị thiêu mị đứng đằng sau bịt lấy miệng. Nàng ngoảnh đầu nhìn y. Phát hiện nét u ám ở giữa hai đầu lông mày y đã nhanh chóng tản đi. Y nhìn nàng với vẻ mặt cưng chiều vừa thuần túy vừa dịu dàng. Nàng cúi đầu mỉm cười. Ngại ngùng sờ sờ khóe miệng. chương 21, Bắc Ly Quan, Lâm Trục Lưu, Hàn Tiểu Tứ và Tiêu Mị cùng liên thủ. Đánh cho tên trạng nguyên họ Lưu một trận như từ. Vốn dĩ định thể theo yêu cầu của Hàn Tiểu Tứ cho hắn. Ăn, cớt, nhưng sau lại cảm thấy hơi quá đáng. Nên không thật sự động thủ, có điều quả thật là cho hắn ăn một mồm bùn đất. Mấy người đang đánh đấm hăng say, thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Chuyện gì thế, xoay người lại thì trông thấy phương tự tướng lĩnh của lục doanh đang cao mày nhìn bọn họ. Không nhìn thấy à, lão tử đang cầm đầu đánh người đấy. Lâm trục liêu quảng liêu ngọc xuống đất, vuốt tóc đi đến trước mặt phương tử. Lâm tướng quân, bất kể liêu ngọc đã làm gì, cũng là phó tướng của doanh ta. Người mang thuộc hạ đánh hắn như vậy là phạm vào quân kỳ đấy. Nếu lão tử có tháng nào không phạm quân kỳ, chắc là tưởng lão đầu của quân cơ doanh phải bắn pháo hoa ăn mừng đấy. Chẳng phải ngươi muốn biết phó tướng nhà ngươi đã làm gì sao? Ta nói cho ngươi biết, Lâm Trục Liêu ngoác ngón tay với phương tử, dẫn hắn đến khu rừng nhỏ kế bên. Đại khái khoảng một nén nhang sau, cũng có thể ngắn hơn. Lâm Trục Liêu cùng với phương tự mặt mày tái mét đi ra khỏi khu rừng. Tiêu Mỹ không biết Lâm Trục Lưu đã nói gì với Phương Tử. Nhưng thấy Phương tự sách Lưu Ngọc đi vào khu rừng nhỏ kia. Sau khi ra ngoài Lưu Ngọc càng giống một chú gà trống chiến bại. Đầu tóc mặt mày toàn bụi đất. Lâm Trục Lưu rất hài lòng. ngẩn ấy năm, cái tên khốn kiếp Phương tự cũng coi như làm được một chuyện nên người. Đáng được khích lệ, đáng được khen thưởng. Phương xoái, không ngờ được người còn. Lâm Trục Lưu chưa nói hết lời. Thì bị Phương tự ngắt lời. Hôm nay là ngày lục doanh trực ban, lâm tướng quân mang phó tướng, quân tả và bách phu trường ẩu đà cá nhân, đến phòng quân cơ chỗ tưởng tướng quân lãnh phạt đi, quả nhiên không nên có ảo tưởng với cỗ quan tài này mà. Lâm trục lưu nhìn phương tự mặt máy như băng sơn, cảm thấy nụ cười trên mặt nàng, vỡ vụn. Doanh quân cơ của qua tòa trông có vẻ trang nghiêm rộng rãi. Trên thực tế là một nơi có tiếng không có miếng, chỉ cần phạm lỗi không nặng lắm. Vào trong đấy chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Nói trắng ra chính là nơi những tướng sĩ phạm phải lỗi lầm đến để đóng cửa suy ngẫm. Lão đại tưởng hòa của quân cơ doanh là một con hổ giấy. Sợ nhất chính là kẻ vô lại giống như Lâm Trục Liêu. Đánh thì đánh không lại. Mắng suốt một canh giờ cũng chẳng hề hấn gì. Sau khi phạm lỗi còn hống hách hơn cả trước khi phạm lỗi. Hắn nhìn Lâm Trục Liêu mặt mày ngạo nghĩa ngồi trên chiếc ghế đầu. Đè thấp giọng nói. Lâm Soái, Lưu Phó tướng sai cũng đã nhận rồi, đòn cũng bị đánh rồi, còn bị phạt ở đây cấm cửa ba ngày. Ngài rốt cuộc còn muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng đi. Đơn giản thôi, bảo hắn treo một tấm bảng vào cổ, trên đó viết bốn chữ, ta là đại gia, nhảy chồm hổm quanh tử doanh một tuần. Phụt, Lâm Trục Lưu vừa dứt lời, tưởng hòa phụt ra một ngụm trà đang uống dở. Đại gia là ai? Đại gia chẳng phải là chú chó huy vũ mà võ khôi đại nhân nuôi đấy ư. Tưởng hòa tuy không dám phạt lâm trục liêu. Nhưng theo quy tắc vẫn phải giảng đạo lý như thường. Lâm trục liêu kinh nghiệm dày dặn. Bị thưởng lão đại tụng kinh suốt một canh giờ cũng chẳng hề hấn gì. Hàn tiểu tứ và Trần Thanh cũng rất thoải mái. Xem ra đều là khách quen của phòng quân cơ. Chẳng qua chỉ khổ mỗi tiêu mị mới đến lần đầu. Bị người ta cảm giảm lâu như vậy. Cổ cũng sắp gãy cả rồi. Sao rồi? Lâm trục lưu nhìn tiêu mị một cái. Không có gì, bị cảm giảm lâu quá. Đau cổ thôi, ta xoa bóp cho huynh nha. Lâm trục lưu cười hiếp mắt nhìn tiêu mị. Tướng quân, nói thật, có phải nàng vẫn ghim ta vì hôm qua ta đánh Khương Tiểu Hầu ra trên núi không? Sao huynh lại nghĩ tướng quân của huynh như thế? Một người ngoài như hắn. Sao ta lại vì hắn mà ghim huynh chứ? Lâm trục lưu vừa dứt lời. Tiêu mị bèn cảm thấy mặt hơi nóng nóng. Câu nói. Tướng quân của Huynh, của Lâm Trục Lưu ban nãy thành công làm y hết hồn. Y xoa mũi, dù mắt nói, ta chỉ cảm thấy nàng hôm nay quá mức ân cần, hẳn là không có chuyện tốt đẹp gì. Lão tử đang an ủi Huynh mà, chẳng lẽ bây giờ Huynh không cần an ủi à? Tiêu mị vuốt vuốt tóc Lâm Trục Lưu, ôm lấy vai nàng đi về phía tử doanh, bởi vì tối nay phải áp tải vũ khí đến Bắc Ly Quan. Lâm Trục Lưu vừa ở trên núi tuyết hai ngày, cả người hơi buốt Thế nên vừa ngâm mình trong thùng nước nóng, vừa lật giờ một cuốn bản đồ xem chăm chú, chưa xem được mấy trang, thì trông thấy hàn tiểu tứ ngu ngốc xông vào trướng, làm đổ bình gốm đựng quả óc chó ở cửa. Thủ lĩnh, giọng nói của hàn tiểu tứ cực kỳ vui vẻ, tựa như đã làm được chuyện lớn gì đó ghê gớm lắm. Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng, có một cái gáo mốc nước ụp lên đầu hắn, lâm trục lưu xoay lưng, mặc y phục sạch lên người, quay người đạp hắn ngã xuống đất hung tợn nói, đã bảo với ngươi rồi, đi vào thì phải gõ cửa, chẳng lẽ lỗ tai của ngươi được nặn bằng bùn à? Binh sĩ của Lâm Trục Lưu trước giờ đều đặc sắc như vậy. Vào chướng của nàng thì cứ trực tiếp vén mảnh lên, cũng không quan tâm nàng đang phê công văn mật hay là đang đọc thư tín cá nhân. Lâm Trục Lưu hoài nghi cho dù nàng có đang thay y phục bên trong, thì bình tướng của mình đi từ bên ngoài vào cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Hàn tiểu tứ bị đánh, cũng không tức giận Cười ha ha không ngừng, chuyện gì, người coi chừng cười đứt ruột đấy. Thủ lĩnh, buồn cười quá, ha ha, Hàn Tiểu Tứ hễ cười là không ngừng được, thế là ra hiệu bảo A Tài bên cạnh nói. A Tài không mặt dày như Hàn Tiểu Tứ, hơi đỏ mặt, rồi mới nói với Lâm Trục Lưu. Thủ lĩnh, chuyện là thế này, bàn nãy có hai thám tử của phong mộ đi qua Hồ Minh Châu. Có thám tử đi qua mà các ngươi còn cười, đã bắt được chưa, Lâm Trục Lưu cao mày. Thủ lĩnh, cô có thể đợi chúng tôi nói xong đã không? Cũng trách hai tên thám tử kia hơi xui xẻo, lúc lên bờ vừa vặn gặp phải tiêu ca đang tắm dựa ở ven hồ. Sắc phóc thân hình kia của tiêu ca, cô rõ nhất chứ gì? Dưới ánh trăng, cư y như hồ yêu ấy, hai tên thám tử kia trông thấy cả người huynh ấy toàn nước với cả nước. Thì sững sờ ngay tại chỗ, rồi lập tức nhào thẳng xuống hồ bơi quành về, nhưng bị tiêu ca tóm lên. Lúc lên bờ hai tên thám tử kia còn đang vùng vẫy. Tôi và A Tài nhìn thấy bộ dạng kia. Cười suýt nữa nấc cụt luôn. Lâm Trục Lưu nhìn Hàn Tiểu Tứ. Cố gắng nhịn cười. Nhưng không nhịn được. Vẫn bật cười thành tiếng. Sau khi cười xong nàng ngoác tay với Hàn Tiểu Tứ. Hàn Tiểu Tứ không rõ đầu cua tay nheo. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt nàng. Sao thế thủ lĩnh? Tiêu Mỹ đang tắm. Hai các người ở đó làm gì? Lâm Trục Lưu hít mắt. Nở nụ cười nham hiểm Lâm trục liêu cởi giày dưới chân ra, đập cho hàn tiểu tứ hai cái vào đầu, đồ không nên nết, không biết xấu hổ, thế mà dám nhìn trộm nam nhân của ta tắm rửa, nàng gõ cho hàn tiểu tứ hai cái, thì trông thấy mảnh trướng sau lưng hắn bị vén lên, tiêu mị xóa tóc đi vào, vì ban nãy đã tắm rửa ở hồ, trên người tiêu mị mang hơi nước lành lạnh và mùi hoa cỏ dễ ngửi, tóc của y cực dài, ẩm ướt suôn mềm đến tận đầu gối. Trên người mặc bộ y phục bằng vải sa mà văn thướng ung đồng thường mặc, lộ ra vòng eo cực đẹp vốn có, ba người trong trướng nhìn y, đồng loạt sững sờ, tiêu mị thấy ba người nhìn mình chăm chăm, cười nói, nhìn ta làm gì, chẳng phải ban nãy còn náo nhiệt lắm hở, không có gì, chẳng qua là hàn tiểu tứ, thủ lĩnh, tôi sai rồi, hàn tiểu tứ ôm lấy đùi lâm trục lưu, sau này tôi không dám nữa đâu, khẩu hạ lưu tình, đi mà, hàn tiểu tứ vẫn chưa dứt lời. Thì bị tiêu mị sách lên quảng ra ngoài chướng Ơ, vụ hàn tiểu ngớ nhìn trộm huynh tắm. Huynh biết rồi à, lâm trục lưu hơi ngạc nhiên. Chắc là không đến nỗi đâu nhỉ. Nếu tiêu mị biết chuyện này, lúc ấy đã tẩn hàn tiểu tứ rồi. Không lý nào đến bây giờ mới bộc phát. Nàng ngẫm nghĩ, bàn nãy hàn tiểu tứ ôm chân của nàng. Tiêu mị đang ghen. Hắn nhìn trộm ta, mẹ ngươi chứ hàn tiểu tứ. Tiêu mị sắn ống tay áo xông ra ngoài chướng Bị lâm trục lưu ôm lấy eo, ôi chào, thôi bỏ đi, vận chuyển vũ khí quan trọng hơn, lần này luyện binh khí thay đổi một số tỷ lệ của đồng. Sắt với cả thiếc, lão hoàng đế đợi xem thành quả đến mức sắp trông mòn con mắt rồi. Huynh đến bắt ly quan với ta trước đi, trở về ta sẽ đánh chết hắn giúp Huynh, tiêu mị gật đầu đi ra ngoài doanh trướng, không đến thời gian một nén hương, đã tập hợp được một đội khinh kỵ và một đội cung nỏ. Tốc độ của tử doanh trước giờ đều nhanh đến kinh người. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Đã giao được lô kiếm sắt đến tay của Hàn lão tướng quân đang tiếp ứng. Vị Hàn lão tướng quân đang thủ quan ải tên là Hàn Hy. Là phụ thân của Hàn tiểu tứ. Tuy đã ngoài 50 nhưng không hề già nua. Giọng nói như tiếng chuông đồng. Tóc bạc nhưng mặt mày vẫn hồng hào. Phó tướng đứng bên cạnh ông cũng nguy phong lẫm liệt. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Binh sĩ dưới trướng của Hàn Hy đều gọi vị bạch phó tướng này là Bạch Nương Tử. Thứ nhất là vì bà ấy là phu nhân của Hàn tướng Quân. Thứ hai là vì Bạch Thướng Quân có thể ngồi lên vị trí tướng quân này. Công lao của Bạch Nương Tử rất to lớn. Trong nhân gian đồn rằng Hàn Hy giống như hứa tiên. Được Bạch Nương Tử đưa lên vị trí này. Cưới một Nương Tử như vậy. Lên được chiến trường. Xuống được nhà bếp. Thật sự là mối tốt mà. Lâm Trục Lưu nhìn tiêu mị bên cạnh nàng. Không chỉ lên được chiến trường, xuống được nhà bếp, mà vẻ ngoài còn đẹp hơn nhiều so với Bạch Nương Tử. May mắn ghê, Hàn Hy nhìn thấy tiêu mị bên cạnh Lâm Trục Lưu. Vỗ vai nàng bảo, ta trục, tần phó tướng của ngươi khôi ngô thật. Lâm Trục Liêu cười cười, đưa danh sách bình khí áp tài lần này cho ông ấy. À, thằng khốn kia nhà ta vẫn ổn chứ? Ổn lắm, Lâm Trục Liêu dương khóe miệng, gật đầu với Hàn Hy. Hai hôm trước còn nhìn trộm nam nhân tắm. Bị ta lấy đế dày tần cho một trận. Lâm Trục Liêu cả lơ phất phơ quen rồi. Những người thường qua lại với nàng đều biết. Lính của Hàn tướng Quân và lính của Lâm Trục Liêu thường qua lại với nhau. Thế nên cũng không để bụng lắm đến lời nói của nàng. Nghe rồi cũng chỉ cười cho xong chuyện Nhưng Bạch Nương Tử hơi hoảng hốt. Mặt mày căng thẳng kéo nàng sang một bên. Tiểu tứ nhìn trộm chàng trai nhà ai. Doanh nào, không làm gì người ta đấy chứ. Lâm Trục Liêu trợn mắt. Nếu hắn dám, mấy người đang trò chuyện, thì trông thấy một vị tướng quân mặc áo giáp màu đồng đi xuống khỏi tường thành của bác ly quan. Hàn Hy trông thấy hắn, vội vàng nói, ôi, khâu thiểu tử đến rồi hả? Ta trục, hắn muốn gặp ngươi mà đã đợi ở đây ba ngày rồi đấy. Tướng quân nọ không lên tiếng, đôi con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm lâm trục lưu. Lâm trục lưu vốn dĩ không muốn nhìn hắn, nhưng bị nhìn chằm chằm nên không thể né tránh được, chỉ đành gật đầu với hắn. Đã lâu không gặp, khâu thương. chương 22, chuyện cũ năm xưa, người này chính là khâu thương. Tiêu mị tỉ mị quan sát hắn, tướng mạo vô cùng sạch sẽ cường tráng, rất cao, dáng dấp cũng khôi ngô tuấn tú. Hắn mặc áo giáp màu đồng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người tráng kiện uy vũ được bao bọc bởi lớp áo giáp. khuôn mặt hắn anh khí bức người, bốt lạnh tự hàn xương của mùa thu, có thể tưởng tượng được mỗi cử động giơ tay nhấc chân của người này. Có thể khiến một nửa các cô nương ở ung đồng đế đô say đắm. Tiêu Mỹ ngẫm nghĩ về người thương trước đây của Lâm Trục Lưu. Một người là hậu quốc đại tướng quân của ẩn vu quốc. Một người là thủ tướng của ung đồng đế đô. Một người là thành chủ của nhiếp chi thành. Lại nghĩ về bản thân. Không quan không thước. Lại chẳng có quần nà nên hồn. Không những từng làm quân nô trong doanh trại Mà ngay cả khuôn mặt tạm chấp nhận được duy nhất này cũng không phải là kiểu mà Lâm Trục Lưu yêu thích. Huống hồ làm gì có nam nhân dùng khuôn mặt để lấy lòng nữ nhân chứ? Nghĩ thôi đã thấy mất mặt. Tướng quân, khâu thương khẽ gọi nàng một tiếng cực kỳ nhỏ. Lòng tiêu mị đau như cắt. Trước đây Lâm Trục lưu cũng là tướng quân của khâu thương. Có lẽ là hắn cũng từng làm cho nàng rất nhiều chuyện mà mình đã từng làm. Vì nàng dẫn binh chinh chiến. Vì nàng vào sinh ra tử. Y ngoảnh đầu sang nhìn Lâm Trục lưu Nhưng nàng chỉ nhìn khâu thương. trong mắt như lưu ly li sâu không thấy đáy. Một lúc sau, Lâm Trục Lưu khẽ hiếp mắt, rút ra lòng nha nhung giữ bên hông, nhanh như cắt quật vào cánh tay phải của khâu thương. Khâu thương xoay người tránh né, nhưng vẫn bị cây dòi quất cho đỏ ửng cả mơ u bàn tay. Hắn rút trường kiếm ra khỏi hông, mũi kiếm đâm nhanh về phía Lâm Trục Lưu. Lâm Trục Lưu không nặng tay với khâu thương, nếu không một chiêu đã có thể khiến hắn ngã xuống đất không đứng dậy được. Nàng cứ như đùa dài tới tới lui lui mấy chiêu với hắn. Rồi dùng long nha quân lấy trường kiếm của khâu thương. Cổ tay khẽ quất một roi. Trường kiếm của khâu thương liền gãy thành ba đoạn. Có lẽ không ngờ bội kiếm của khâu thương. Ôm yếu, như vậy, lâm trục lưu theo bản năng khựng lại chốc lại. Khâu thương, võ nghệ của ngươi thụt lùi không ít. Nàng khom lưng nhặt lấy mảnh kiếm vỡ dưới đất. Cao mày nói với hắn. Mớ rắc rưởi này kiếm ở đâu ra thế? Ngươi không dùng binh khí của nhung Sơn nà. Tướng quân, khâu thương không trả lời nàng Nhưng lại tiến lên phía trước vài bước, ta có mấy lời, muốn nói riêng với nàng. Lâm Trục Lưu gật đầu với hắn, rồi xoay người nói với Tiêu Mỹ. Tiêu Mỹ, ta nói vài chuyện với Khâu Thương, có lẽ là sẽ tốn một chút thời gian. Huynh sắp xếp cho các tướng sĩ vào bác ly quan với hàn tướng quân đi. Tối nay chúng ta đóng quân ở đây. Tiêu Mị gật đầu, xoay người lên ngựa, dẫn đội ngũ vào Bắc ly quan với hàn hy. Lâm Trục Lưu thấy đội ngũ dần xa. Bèn trèo lên tường thành Bắc ly quan cùng với khâu thương Nhìn về phía hồ Minh Châu Tiêu mị kia là phó tướng của nàng Huynh ấy là nam nhân của ta Lâm trục lưu rủ mắt Trong mắt ngập tràn vẻ dịu dàng Khâu thương thấy Lâm trục lưu như vậy Trong lòng không nén được đau thương Vốn dĩ sẽ không thế này Hắn cưới giao nữ người trong lòng mình Quận trục của Vĩnh Hòa quận vương gia 5 năm, năm rồi Hai người đã có một nhi tử nghịch ngợm Và một nha đầu mũ miễng Cuộc sống ở đế Đô An nhàn thành thơi, nhưng mấy năm nay ở Úng Đồng, trong giấc mộng của hắn vĩnh viễn là bức thường thành loang lồ của qua tòa. Hồ Minh Châu xanh ngắt như ngọc bích, nhung sơn phủ tuyết lạnh lẽo, suối nước nóng thê phụng ấm áp, còn có một vị tướng quân cưỡi hác mã, khẽ nhét khóe miệng kéo hắn lên lưng ngựa, cầm tay hắn dạy hắn làm thế nào để kéo căng cung nỏ. Người và giao nữ vẫn ổn chứ? Lâm Trục Liêu ngồi trên tường thành hỏi hắn. Thật ra Lâm Trục Lưu biết khâu thương không ổn, hiện giờ hắn là tướng lĩnh thủ thành của ung đồng, không có rượu mạnh để uống, không có trận chiến để đánh, tựa như chim ưng gãy cánh mất đi sự kiêu ngạo, thế nên nàng chỉ hỏi hai người họ sống có ổn không? Chỉ cần hai người họ sống không tệ lắm, thì hồi ấy khâu thương vì nàng ta mà bỏ đi đôi cánh cũng coi như xứng đáng. Không ổn, rất không ổn, khâu thương nghèn nghèn, trong giọng nói tựa như rất đau đớn. Trước khi thành thân với dao nữ, khâu thương không hề biết, hóa ra con cái của nhà đế vương lại trắng bệch đến như vậy. Đúng vậy, chính là trắng bệch, hắn vốn thường cảm thấy dao nữ xinh đẹp, hát hay múa giỏi, cầm ca thi họa Sau khi thành thân, hắn phát hiện trong cơ thể mình suy cho cùng vẫn cuồn cuộn dòng máu hiếu chiến. Ti từ ca phú, ca múa mừng cảnh Thái Bình, đều là thú vui lúc nhàn hạ mà thôi. Hắn bắt đầu hoài niệm về cuộc sống khói lửa chiến tranh ở thành qua tòa. Hoặc là nói, hắn bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian cùng Lâm Trục Lưu huyết chiến xa trường. Hoài niệm nụ cười tự tin của nàng, nét phong tình tuyệt thế thấp thoáng nơi đầu mày khóe mắt. Lâm Trục Lưu nhìn sắc mặt lụn bại của khâu thương, sách hắn đứng dậy khỏi tường thành, nện một quyền vào sống mũi cao thẳng của hắn. Khâu thương, người có nhớ người đã từng đánh ta, cơ thể khâu thương cứng đở, nhắm mắt gật đầu, thật ra ta phải cảm ơn người đấy, nếu khi ấy không có một quyền kia của ngươi Thì ta thật sự chưa thể tỉnh ngộ, nàng buông hắn ra, rồi ngồi lại xuống tường thành, đôi chân thon dài đung đưa qua lại, năm ấy người đánh ta một quyền kia, bây giờ ta vẫn nhớ, khi ấy ta nghĩ, tên tiểu tử khâu thương, mẹ kiếp lương tâm bị chó ăn mất rồi, lần sau gặp được hắn nhất định phải đánh trả lại, tướng quân, khâu thương, trước khi tiêu mị đến, người là người khiến ta buồn nhất, lâm trục liêu ngoảnh đầu, cười bướng bỉnh hồi ấy lão tử thích người đến thế. Tích đến nỗi cam tâm tình nguyện đi cầu xin giao nữ ở bên ngươi. Nàng nhìn hắn một cái. Rồi ngập ngừng nói. Nhưng quen biết thiêu mị không bao lâu. Huynh ấy suýt chút nữa bị ta hại chết. Đó là lần đầu tiên. Ta cảm thấy không chỉ buồn. Mà còn đau lòng nữa. Người có tin không? Vì một nam nhân mới quen biết được mấy hôm mà lão tử suýt nữa bật khóc. Khâu thương sững sờ đứng trước mặt nàng. Không lên tiếng. Cũng chính lần đó khiến ta hiểu được. Thật ra có một số nỗi buồn là đáng giá, nhưng có một số nỗi buồn vốn dĩ không đáng giá. Bây giờ ngươi đang hoài niệm tất cả mọi thứ ở qua tỏa thành đúng không? Nhưng loại hoài niệm này cũng chẳng đáng giá. Qua tỏa thành đã không phải là nhà của ngươi nữa. Lâm Trục lưu cũng không phải là người ngươi nên yêu. Úng đồng có lẽ không phải sự lựa chọn thích hợp nhất với ngươi. Nhưng nếu ngươi đã lựa chọn rồi, thì tuyệt đối đừng bao giờ hối hận, ít nhất. Đừng để lâm trục liêu ta đây xem thường một nam nhân mà ta đã từng yêu. Khâu thương ngẩn đầu nhìn nàng. Tướng quân, giàu nữ đang đợi ta ở lạc du quan. Còn có hai đứa con của ta. Ngày mai nàng có muốn tiễn ta một đoạn không? Được thôi, ngày mai ta với tiểu mị sẽ tiễn ngươi đến lạc du quan. Thăm tiểu tử nhà ngươi. Là tiểu tử hay là nha đầu? Một trai một gái. Lâm trục liêu cười ha hả Vươn tay búng lên chán khâu thương. Nói, tiểu tử khốn kiếp. Có phúc mà không biết hưởng, có trai, có gái, có hiền thê, nếu như ngươi mà gọi là sống không ổn nữa, thì bọn hàn tiểu tư há chẳng phải xấu hổ mà chết à. Khâu thương dù mắt gượng cười, Lâm Trục Lưu biết hắn vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng có một số lời nàng buộc phải nói với hắn, nàng nhất định phải không phụ lòng bản thân mình. Hôm sau, một đội ngũ hơn trăm người tiến về phía Lạc Du Quan. Hành trình từ Bắc Ly Quan đến Lạc Du Quan. Có một đoạn đường dài có thể nhìn thấy hồ Minh Châu. Bởi vì đoạn đường này cực kỳ bằng phẳng. Bình thường Lâm Trục Lưu đều mang đội ngũ phóng nhanh qua. Nhưng hôm nay, Lâm Trục Lưu nhìn A xả và A đắc trên đầu mình. Vẫy tay để đội ngũ dừng lại. Chuyện gì vậy? Tiêu mị bên cạnh hỏi nàng. Trên hồ có binh sĩ của phần khâu. Lâm Trục Lưu huyết xáo một tiếng. Để kỵ binh vào hàng ngũ. Đội cung nào cũng đứng sẵn vào vị trí. Hôm nay không có ánh nắng mặt trời Trên hồ Minh Châu gợn đại. lên một làn sương mỏng, lâm trục lưu như. dơ hỏa tiễn trong tay lên, ba mũi tên đồng loạt phóng vút ra, mạnh mẽ ghim thẳng vào màn sương mông lung, chỉ nghe thấy ba tiếng vật nặng rơi tõm xuống nước, thuyền của phần khâu dần cập vào bờ. Sau khi thuyền cập bến, thì có thể thấy rõ là chiến thuyền của phần khâu, kiểu tất tín đứng trên mũi thuyền của chủ xoái, mỗi một chiếc thuyền của phần khâu đều cắm một chiến cờ màu cam. Mẹ kiếp lâm trục lưu. Sao lại là ngươi, sau khi Kiều Tất Tín nhìn rõ là Lâm Trục Lưu, phải biết bọn họ nhận được tin tình báo, là Lâm Trục Lưu chỉ vận chuyển vũ khí đến Bắc Ly Quan. Lộ trình còn lại giao cho khâu thương tên thủ tướng chẳng có bản lĩnh gì mấy của ung đồng. Lâm Trục Lưu cười ha hả Lão Kiều, nếu như để ngươi đoán được, Lão Tử có còn là Lâm Trục Lưu nữa không? Nàng khẽ dơ tay, đội cung nỏ sau lưng bèn dơ cao hỏa tiễn. Đặc điểm lớn nhất của binh sĩ đội cung nỏ của Lâm Trục Lưu là nhanh, chuẩn, mạnh, đội ngũ chỉ có 50 người, nhưng nhìn vũ tên giống như màn mưa, dày đặc phóng về phía thuyền chiến của Phần Khâu, cũng trách Kiều Tất Tín suối quẩy, sớm không tập kích, muộn không tập kích, lại cứ nhằm vào lúc có Lâm Trục Lưu để tập kích. Thấy thủ hạ của mình rơi xuống nước giống như sủi cảo, Kiều Tất Tín cũng hơi hoảng loạn, nếu như cứ cố chấp lên bờ, chưa cầm được vũ khí đã bị bắn chết. Cho dù may mắn cầm được vũ khí, cũng sẽ bị 50 khinh kỵ kia chém chết. Kiều Tất Tín vội vàng hạ lệnh quay thuyền. Lâm Trục lưu vẫy tay cho đội cung nò ngừng bắn tên. Tướng quân, sao lại ngừng bắn, mũi tên ta mang theo không nhiều. Lâm Trục lưu ngắn gọn đáp. Kiều Tất Tín thấy Lâm Trục lưu không đuổi theo. Không biết rõ được suy nghĩ của nàng. Nhưng hắn ngã sấp mặt trong tay nàng quá nhiều. Đến nỗi hắn thật sự sắp sụp đổ luôn rồi. Sau đó hắn hiếp mắt quan sát. Thì trông thấy trong đội ngũ của Lâm Trục Liêu có một người rất bắt mắt. Hắn rụi rụi mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm, lại nhìn thêm lần nữa. Vẫn phát hiện trong đội khinh kỳ cưỡi Hắc mã, có một kỵ binh có nước da màu ngà voi, thác tóc đen như mực. Tướng mạo đường nét hiển nhiên là mang huyết thống của Nhu Lam. Kiều tất tín không nhịn được nhìn thêm mấy lần, kìm nén sự mừng thầm, vẫy tay cho thuộc hạ của mình quay thuyền về phần khâu. Lâm Trục Lưu thấy đội thuyền chiến của Kiều Tất Tín đã đi xa. Thì vẫy tay thu lại cung nỏ. Tiếp tục đi về phía Lạc Du Quan. Đi khoảng 4 canh giờ. Đã có thể thấp thoáng trông thấy cổng thành Lạc Du Quan. Cao mất sừng sững tọa Lạc giữa hai ngọn núi. Lạc Du Quan gần Liễu Nam Thành. Vậy nên, đã không còn thê lương khói cắt như ở qua tòa. Mà là một mảnh non xanh nước biếc. Lâm Trục Lưu nhìn Tiêu Mỹ đang đi phía sau mình. Cảm thấy hơi không vui. Nam nhân này làm sao thế nhỉ? Kể từ hôm qua đã không nói năng gì. Chẳng nói chẳng rằng vùi đầu vào trong mền đi ngủ. Hôm nay cũng im hơi lặng tiếng đi sau lưng nàng. Nàng ghim cước bộ của Nam Phong. Cố ý đợi y đi lên. Hỏi y, tiêu mị, huynh không vui à? Nhìn ra được sao? Tiêu mị hơi thẳng thốt. Y tưởng mình đã che giấu rất kỹ rồi. Người không mù đều có thể nhìn ra được nhỉ Lâm Trục Lưu không nhịn được bật cười. Lạc du quan là nơi có nhiều món ăn nổi tiếng nhất đoan nguyệt. Tâm trạng huynh hôm nay không tốt lắm. Lão thử dẫn huynh đi ăn sung sướng một bữa. Vẫn là ta bỏ tiền à. Tiêu mị cười nhạt hỏi. Lâm trục liêu ngại ngùng sờ mũi. Nhớ đến hồi tiêu mị mới đến qua tòa đã bị nàng thịt một bữa cơm. Rồi lại ngay trong ngày hôm đó liều mạng cứu nàng một lần. Cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Khẽ hôn lén một cái lên gò má tiêu mị. Lần này lão thử mời huynh nha. Trường 23, họa kha trục lưu, lâm trục lưu trông thấy dao nữ ở đằng xa, nàng ta đứng ở quan khẩu của lạc du quan, bị một tiểu tử khoảng 6, 7 tuổi nắm lấy ống tay áo, còn trong tay bế một tiểu nha đầu trắng mũm mĩnh, trông thấy lâm trục lưu, ánh mắt của giao nữ rất đổi dịu dàng, đã lâu không gặp, ta trục, lâm trục lưu mỉm cười gật đầu, giao nữ, muội thật sự trưởng thành rồi, nàng nhớ lần đầu tiên gặp, giao nữ chỉ khoảng độ 14 tuổi. Mặc bộ váy la màu xanh nhạt và chiếc áo xa màu ngà voi. Đôi chân nhỏ nhắn mang dày theo điểm xuyến đầy sợi tơ bạc. Hồi ấy nàng ta dẽ đôi làn tóc mai. Đôi mắt to tròn trong chẻo đáng yêu. Còn bây giờ, nàng ta trải hai búi tóc đầy quý phái. Một thân cầm y của nhà đế vương. Trong tay bế con của mình. Không hiểu vì sao, lâm trục liêu cảm thấy hơi chua xót A trục, đây là con của ta. Rào nữ bước lên phía trước hai bước. Đưa đứa nhỏ trong tay cho Lâm Trục Lưu, Lâm Trục Lưu không đón lấy, chỉ vươn tay sờ sờ lên đầu của đứa bé, rào nữ, muội tha cho ta đi, đối phó với trẻ con, tay của ta vụng về cứ như chân ấy, Lâm Trục Lưu chưa dứt lời, thì tiểu tử bên cạnh đi đến trước mặt nàng, chớp đôi mắt long lanh hỏi, người là Lâm Trục Lưu, ơ, tiểu quỷ, còn biết ta sao, Lâm Trục Lưu một tay bế bổng nhi tử của khâu thương, bật cười búng lên chán của nó. Nhóc con nghiêng đầu đùa nghịch lọn tóc của nàng. Đương nhiên là biết rồi ạ. Trong phòng của cha con có hẳn mấy bức tranh của người. Cha con nói rồi. Lâm Trục Lưu là người mà cha hằng ngưỡng mộ. Là người lợi hại nhất cả đoan nguyệt này. Là dũng sĩ cực kỳ dũng mãnh thiện chiến. Cha bảo nhất định sẽ dẫn con đến gặp người. Ha ha. Lâm Trục Lưu nghe thằng nhóc nói bộ rất nghiêm túc Không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiểu quỷ. Con tên là gì? Con tên khâu họa kha. Là tên do cha con đặt đấy, khâu họa kha, tên này hay quá, có điển cố gì chăng? Lâm Trục Lưu rất hào hứng hỏi thăm, cha con bảo, đã trông thấy họa thuyền trên dòng nước chảy thì chẳng tiếc cảnh liễu đã phải gãy vì người, tên của con là từ đấy ạ Lâm Trục Lưu vỗ đầu, cười bối rối, mấy cái thứ nho nhã này đúng là đã làm khó ta rồi. ta Trục, rào nữ nói, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp nhỉ, hiếm lắm ta mới đến thăm thì được một lần. Tỷ ở thành tiểu xuân thêm mấy hôm nữa. Để bầu bản với ta. Ở thêm mấy hôm. Lâm Trục Liêu cao mày. Phong lăng vẫn trừa lô quân hỏa này đến nỗi con ngươi sắp bay vút đến qua tỏa rồi. Thế mà muội còn để ông ta đợi thêm nữa. Khâu hỏa kha kéo tóc của Lâm Trục Liêu nói. Thật ra là cha và nương con vội và muốn gặp người. Nên mới bảo hoàng đế biểu thúc hạ chỉ bảo người vận chuyển quân hỏa. Cha và nương là người xấu. Mấy người các ngươi. Lâm Trục Lưu bất lực nói, toàn lấy việc quân làm trò đùa, giao nữ cười, cũng không đáp lời nàng, lại chỉ vào Tiêu Mị rồi hỏi, ta Trục, vị này là, đây là Tiêu Mị là, ta là phó tướng của tướng quân. Tiêu Mị ngắt lời Lâm Trục Lưu, ta, hóa ra là phó tướng, Tiêu Mị người vốn dĩ là ẩn vũ ngân tỏa của đế đô, đến thành Tiểu Xuân tham quan với chúng ta cũng không phải là quá phận. Tiểu Xuân thành là một tòa thành nhỏ trong lạc du quan. Không những phong cảnh hấp dẫn, mà ăn uống vui chơi đều đủ cả. Tuy ngư long hỗn tạp, nhưng là nơi mỗi khi đế tọa vi phục suốt tuần đều sẽ ghé thăm. Lần này giao nữ đến ở đây, tiêu mị chắp tay hành lễ với giao nữ. Rồi lại xoay người nói với Lâm Trục Liêu, tướng quân, ta không vào thành đâu. Ta và các huynh đệ tử doanh đóng quân ở ngoài thành. Sao, huynh không vào thành với ta? Khóe miệng tiêu mị động đẩy, nhưng không lên tiếng, Lâm Trục Liêu thấy y bối rối. Bèn kéo lấy cánh tay y nói, nếu huynh không muốn vào trong, thì đợi ta ở ngoài thành. Ta thấy mấy hôm nay tâm trạng huynh không tốt lắm, có chuyện gì phiền lòng chăng? Về thành qua tỏa nói hết cho ta nghe được không? Được, tiêu mị khẽ cười với lâm trục lưu. Lâm trục lưu vừa định lên tiếng, thì nghe thấy tiếng chim ưng dít gào ở trên đầu. A xả lượn trên đầu lâm trục lưu một vòng, rồi đậu xuống vai nàng. Nàng rút tấm giấy bằng da bò trong ống đồng cuộn dưới chân A xả. Nhìn lướt qua một lượt, cau mày nói, lão già lắm chuyện chết tiệt, qua tỏa bên kia thiếu người. Chúng ta ở bên này không được vượt quá ba ngày. Sao thế được, ta trục, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp. Bây giờ tỉ đi, ta không chịu đâu. Giao nữ vội vàng kéo lấy Lâm trục lưu không buông. Ôi chao quân vụ là lớn nhất. Sau này chúng ta kiểu gì cũng có cơ hội gặp lại mà. Lâm trục lưu nhìn giao nữ, cứ cảm thấy nàng ta bây giờ không giống trước đây lắm. Còn không giống ở điểm nào thì nàng cũng không nói rõ được. Nhưng nàng không thích dáng vẻ hiện tại của nàng ta. Nhìn thì có vẻ dịu dàng hòa nhã. Nhưng trong mắt lại dường như có điều giấu giếm khiến người ta bất an. Ta chục, nếu quân vụ là lớn nhất, vậy thì tì bảo quân đội của tì về qua tòa trước. Rồi tì ở đây bầu bản với ta. Tình tì muội bao nhiêu năm của chúng ta. Lần sau gặp lại cũng không biết là bao giờ. Tì nhẫn tâm đi như thế sao. Lâm Trục Lưu bị nàng ta bám giết đành bỏ tay. Quận chủ này lại là nhân vật mà nàng không đắc tội được. Thế nên chỉ đành xoay người nói với Tiêu Mỹ. Tiêu Mỹ, huynh dẫn binh sĩ của tử doanh về qua tòa trước. Tướng già còn có nhiệm vụ muốn phân công cho chúng ta. Nếu có việc gấp, huynh thương lượng với đám hàn tiểu ngỡ, tề phong, tiễn giao nữ và khâu thương xong ta sẽ trở về. Tiêu Mỹ gật đầu, chuẩn bị xoay người lên ngựa. Thì bất ngờ bị Lâm Trục Lưu kéo lấy ống tay áo. Tiêu mỉ, đợi đã, nàng vươn tay khẽ huyết một tiếng, để chim ưng đang lượn trên đỉnh đầu đáp xuống cánh tay. Ra hiểu với chim ưng kia vài cái, rồi để nó ngoan ngoãn đậu lên vai tiêu mỉ. Nếu như có việc gấp, huynh viết vào giấy rồi cột lên chân A xả, bảo nó bay đến đưa cho ta. Còn nữa, vốn dĩ đã bảo mời huynh uống rượu, nhưng cũng chỉ đành đợi đến lần sau. Huynh đừng giận nhé, tiêu mị cúi đầu cười cười. Tướng quân, nàng muốn bồi thường cho ta thế nào? Hả, còn phải bồi thường sao? Lâm trục lưu nắn nắn túi tiền của mình. bỗng lộc tháng này quả thật bị nàng xài gần hết rồi. Tiêu mị cười với nàng. Ở góc khuất xoa lên mơ u bàn tay nàng. Tay của y rất nóng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến người ta yên tâm. Nhưng lâm trục lưu cảm thấy mấy hôm nay y hơi kỳ quái. Cứ dầu dĩ một mình. Lúc nói chuyện với nàng lại cố ý làm bộ vui vẻ. Nàng không biết y bị làm sao. Chỉ biết mấy hôm nay y rất bất an. Nhưng người trong lòng nàng, nếu người ấy không vui, thế thì không được, lâm trục lưu nhìn bóng lưng đã khuất xa của y, trong lòng thầm nhủ đợi sau khi về đến qua tòa sẽ trò chuyện đàng hoàng với y. Lâm trục lưu đi theo giao nữ và khâu thương đến Tiểu Xuân Thành, thì trông thấy thủ tướng, thành chủ của Tiểu Xuân Thành, nàng và mấy người này đều là chỗ quen biết cũ, ban đầu tuy còn hơi xa lạ vì lâu ngày gặp lại, nhưng lát sau liền trở nên sôi nổi. Món ăn nổi tiếng nhất Tiểu Xuân Thành, chính là gà nướng ớt của Chu ra ở Thành Tây. Gà của nhà họ toàn là gà ác dùng thóc và sâu để nuôi lớn. Thêm nửa nồi ớt và mấy chục thứ gia vụ ướp vào rồi nướng lên. Từ đằng xa thôi đã thèm chạy cả nước miếng rồi. Lão Chu, làm thịt 5 con gà ác, nướng ướt, gà nhất định phải còn tươi đấy nhé. Ông Thành chủ nhìn mấy con gà trong lòng. Lão Chu, sao hôm nay gà nhà ông trông ỉu xìu thế này? Không phải là bị dịch bệnh gì đấy chứ. Lão chu cười hình hịch. Chẳng phải là bị mắc bệnh tương tư đấy ư. Hôm qua gà trống bị thiến rồi. Đám gà mái này cũng chỉ đành ỉu xìu thôi. Nghe ông ta nói vậy. Mấy võ tướng bật cười thành tiếng. Cũng không so đo với ông ta nữa. Mấy người họ bao một phòng riêng ở trên lầu 2. Chọn hai cô nương hát thiểu khúc. Rồi ngồi xuống uống rượu tán gẫu. Lâm soái Nghe nói đế tọa phái một người đến doanh của các cô. ôn thành chủ hỏi. Đúng thế, lâm trục liêu cười đáp, vô cùng dũng mãnh quả cảm, đánh nhau giỏi lắm, đáng tiếc huynh ấy mang đội ngũ về qua tỏa rồi. Nếu không quả thật là muốn mang huynh ấy cho mấy người gặp thử. Người mà ung đồng đưa đến không phải ai cũng óng à óng hẻo cả đâu. Một thủ tướng nọ đáp, tiêu mị ẩn vũ của đế tỏa à, ta từng gặp, hắn vốn dĩ từng làm quân nô trong doanh trại của ta. Một thủ tướng khác tiếp lời, hả, hóa ra là ẩn vũ ngân tọa kia. Nghe nói cha hắn là quân nô của nước khác, hắn cũng từng là quân nô, người từng làm quân nô, phải bẩn cỡ nào chứ? Lâm trục liêu nghe đến đây, lại nhìn vẻ mặt khinh thường của các võ tướng và nụ cười quỷ dị như có như không nơi khóe miệng của giao nữ. Cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân mấy hôm nay thiêu mị giàu dĩ không vui. Bẩn, mấy người này thế mà cho rằng thiêu mị bẩn, trước mặt nàng, thái độ khinh thường thiêu mị của mấy người này có lẽ còn khiêm nhường một chút. Nhưng lúc đối mặt với y chắc chắn sẽ càng lộ liễu hơn nữa Vì tiêu mỉ không muốn nàng bị người ta chê cười Nên mới không muốn vào thành cùng với nàng Tiêu mỉ, đang tự ti Nàng bỗng nhớ đến hôm ở Nhung Sơn Câu, gã quân nô thấp hèn là ta đây có thể liều mảng vì nàng ấy Mà tiêu Mị nói với Khương Tề Mẹ kiếp, huynh ấy thế mà vẫn cảm thấy mình thấp kém hơn người khác một bậc Cảm thấy bản thân thấp hèn Còn nàng thế mà đáng chết không hề phát hiện ra sự khinh thường của mấy người này đối với tiêu mỉ. Lâm soái sao cô lại tìm một người như vậy làm phó tướng? Thành qua tỏa hết người rồi sao? Đúng thế, ở thành qua tỏa quang bừa một viên gạch ra. Cũng có thể quang chúng vài hán tử bằng lòng làm phó tướng cho cô. Sao lại chọn người này? Mẹ kiếp ngậm miệng hết lại cho ta. Lâm trục lưu nện một quyền lên bàn ăn. Chiếc bàn tròn được làm bằng gỗ liêm vững trãi bị một quyền của nàng làm cho sập xuống. Nhìn đồ ăn và gỗ vụn dưới đất, mọi người ngồi quanh bàn đều sững sờ. Võ khôi đại nhân tuy rằng hung dữ, nhưng rất ít khi bốc hỏa trong những lúc ăn chơi thế này. Bỗng chốc trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tiệc rượu hôm nay tan dã trong sự không vui. Lâm trục lưu trở về tiểu viện mà khâu thương đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Tức đến nỗi không thiết làm gì, bèn lên giường đi ngủ. Sau khi đặt lưng xuống giường, nàng cảm thấy lồng ngực tức anh ách, nghĩ là lúc uống rượu đã bị làm bực mình, thế nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm sau khi nàng thức giấc, thì cảm thấy cơ thể hơi khác thường Lúc nàng tỉnh dậy liền cảm thấy chóng mặt đau đầu, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, thì phát hiện mấy đốm ban màu đỏ. Nàng giật mình, sau khi tỉnh táo càng cảm thấy chóng mặt, bên tai toàn là tiếng kêu gào thảm thiết, lâm trục lưu sốc lại tinh thần, tiếng kêu gào kia vẫn không ngừng nghỉ. Lúc này mới biết âm thanh kia không phải là ảo giác. Nàng khó nhọc khoác y phục lên. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong tiểu viện không có mấy người. Tiếng gào thét ở bên ngoài truyền vào càng lúc càng lớn. Lâm trục lưu dựa vào chân tường thở dốc một hơi. Bấy giờ mới có sức lực đi đến tay vịn của hành lang dài. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức một hồi. Thì một vị y nữ mặc không trang từ viện của nàng đi tới. Tướng, tướng quân, sao ngay cả ngày cũng. Bị chúng ôn dịch thế. Y nữ này nhìn nàng. Trong mắt ngập tràn kinh sợ Chuyện là thế nào? Lâm Trục Liêu cảm thấy giọng nói của mình khẳng đặc. Tướng quân, ngài, ngài tự về phòng nằm đi. Ta đi báo với ngự y. Sáng sớm hôm nay ôn dịch lan rộng khắp cả thành. Liễu vương gia của lạc du quan đã hạ lệnh phong kín toàn bộ thành Tiểu Xuân. Quận chủ, quận mã gia, tiểu quận chủ và tiểu thế tử cũng bị nhiễm bệnh. Ngự y đang khám cho họ ở biệt viện. Ngài. Ngài tự mình nghỉ ngơi đi." Nữ y dứt lời, bèn nhanh chóng chuồn ra khỏi viện của Lâm Trục Liêu, còn đóng chặt cửa viện lại. Lâm Trục Liêu nghe thấy tiếng gào khóc ở ngoài tường viện, rồi trông thấy một luồng khói cuồn cuộn bốc lên ở bên ngoài tường. Trong lòng dâng lên một cỗ bất lực vô cùng cực, điều may mắn duy nhất đó là hôm qua Thiêu Mị đã dẫn đội quân tử doanh trở về qua Thoả Thành. Chương 24: Mây mù giăng khắp thành. Tiêu Mỹ dẫn đội quân tử doanh tiến về phía qua tòa. Hồ Minh Châu ngay bên cạnh y, bờ hồ bên kia chính là thành phần khâu của phong mộ quốc. Phần khâu nhiều trộm cướp, lại ưa cướp bóc, thế nên cứ cách một thời gian lại cử đội thuyền chiến sang cướp vũ khí. Lương thảo của Đoan Nguyệt, cũng giống như lúc này, một đám đảo tạc trên sông đang ồ ạt sông lên bờ cướp bóc đoàn xe của quan binh Liễu Nam Thành. Bị Tiêu Mỹ bắt gặp, y dẫn đội binh sĩ của Lâm Trục Lưu Tiện thể dẹp loạn. Thật ra ở từ doanh, binh sĩ trong doanh rất khâm phục khí khái của y, con người y không tranh công đoạt lời, một lòng một giả với tướng quân, lại mang đến cho binh sĩ từ doanh rất nhiều chiêu thức võ công. Cách dùng binh khí và kỹ năng chiến lược mới lạ hơn nữa, kể từ khi tiêu mị đến tử doanh, đồ ăn thức uống của các binh sĩ trong doanh quả thật được cải thiện. Thế nên ở từ doanh ngoài lâm trục lưu, y đã trở thành một sự tồn tại khiến binh sĩ ngưỡng mộ nhất. Nhưng đó chỉ là ở tử doanh, chỉ cần ra khỏi tử doanh, y vẫn là một quân nô bị người ta khinh thường, nhưng y tuyệt đối không thể chịu được việc Lâm Trục Lưu bị người khác khinh khi. Vậy nên y rời khỏi, không muốn để mấy người bằng hữu kia của Lâm Trục Lưu biết nàng gửi gắm cho một người thấp hèn như mình. Thật vậy, nếu như có thể, y bằng lòng nói cho tất cả những người khinh thường y biết. Y chỉ là phó tướng của Lâm Trục Lưu, bởi vì những thứ khác y có thể thay đổi. Nhưng xuất thân vốn dĩ không bằng người, cho dù y có cố gắng cách mấy, cũng vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được, tâm trạng của tiêu mị không tốt lắm, y đi dọc theo hồ Minh Châu một lúc, a xà trên đầu vai bỗng bay lên, lượn một vòng với a đắc vừa mới đuổi đến, rồi lại đậu xuống vai y, bấy giờ, chú chim ưng vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn bỗng nhiên giống như phát điên, liều mạng mổ lên áo giáp trên vai y, người cảm thấy ta không xứng với tướng quân, tiêu mị cúi đầu. Tự lầm bầm một bình, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy, hơn cả bất cứ ai. A xả nghe không hiểu lời y nói, vẫn mổ điên cuồng lên vai y, tiêu mị cũng mặc kệ nó, cưỡi ngựa phi nhanh về phía Bắc Ly Quan. Lúc về đến Bắc Ly Quan, tiêu mị trông thấy Hàn Tiểu Tứ và Tề Phong đang cưỡi tuấn mã. Nhanh như chớp chạy đến chỗ mình, chỉ là Hàn Tiểu Tứ hôm nay và ngày thường không giống nhau. Người suốt ngày cười hí ha hí hửng là hắn giờ phút này lại giống như bị chúng thuật định thân. Mặt mày cứng đờ tựa như tảng đá. Tiêu ca, thủ lĩnh xảy ra chuyện rồi. Tiểu tứ lớn tiếng nói. Chuyện là thế nào? Tiêu mị ghim ngựa dừng lại. Hôm qua thành tiểu xuân bùng phát bệnh dịch. Thủ lĩnh cô ấy, cô ấy đang ở trong thành. Mẹ kiếp, thủ lĩnh không nên đi gặp cái tên tồi tệ họ khâu kia. Cứ gặp hắn là mẹ kiếp chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Hàn tiểu tứ lao mồ hôi. Còn định nói gì đó, thì bị Tiêu Mỹ ngắt lời. Liễu Kỳ đang ở đâu? Tề Phong đáp, mấy hôm trước ngày ấy bị Đại tướng Quân điều đến thành Liễu Nam rồi. Bây giờ đang chạy vội đến thành Tiểu Xuân. Tiêu mị gật đầu, dặn dò hắn. Tề Phong, người dẫn binh sĩ thử doanh về thành. Tướng Quân bảo Đại Thướng Quân có nhiệm vụ cần phân phó. Có chuyện gì ngươi cứ chống đỡ trước. Nếu không làm được thì đi tìm Tiểu Lê Thướng Quân xin giúp đỡ. Tề Phong gật đầu nhận lời. Y liền xoay ngựa chạy về phía thành tiểu xuân, bởi vì thúc ngựa với tốc độ quá nhanh, khiến A xả đang đậu trên vai y đứng không vững, chỉ đành cất cánh bay lên. Tiêu ca, đợi ta với, mẹ kiếp, sao hồi trước ta không biết huynh cưỡi ngựa khủng thế chứ? Hàn tiểu tứ miến răng, giật mạnh dây cương của tịch nguyệt, đuổi theo tiêu mỉ, thành tiểu xuân, vốn dĩ là một thị trấn phồn hoa nhất của lạc du quan. Nhưng nay cả thành lại giống hệt như bị bao phủ bởi một tầng mây mù đen kịt. Tiếng kêu than dậy trời, thê lương khôn tả, lối ra bị quan binh cầm cung tên thủ sẵn, bách tính muốn trèo tường ra ngoài bị bắn chết trên đầu tường. Có người ngã vào, có người ngã ra, người ngã ra ngoài, bị cung thủ bắn hòa tiễn xuống cho cháy thành cho bụi. Thuốc thang, thực phẩm, chỉ dám đựng vào bao bố rồi ném vào bên trong. Mẹ kiếp, thủ lĩnh đang ở trong đấy, hàn tiểu tứ ngồi bệt xuống đất, cắn môi khiến khóe miệng dì máu. Sắc mặt Tiêu Mị trắng bệch đứng ngoài thành, y biết Lâm Trục Lưu ở bên trong, có trời mới biết y muốn đi vào biết mấy. "Tiểu tứ, ta muốn vào thành." Tiêu Mị nhìn chằm chằm vào hướng cổng thành rồi nói. Hàn tiểu tứ ngẩng phát đầu lên, "Tiêu Mị, huynh vào cũng có ích gì? Đây là dịch bệnh đấy. Nàng ấy ở bên trong mà." Giọng nói của Tiêu Mị rất bình tĩnh, tựa như không có cảm xúc, nhưng lại tựa như chứa đựng cả một nỗi niềm đậm sâu. Cổng thành không thể nào mở ra vì y. Quan binh thủ thành cũng không thể nào ngu ngốc đến mức đồng ý bác cho y một chiếc thang dây. Đúng vào lúc này, bách tính bệnh tình không nặng lắm trong thành đã tự mình bác thang muốn xuống thành. Chỉ là chưa kịp xuống dưới, đã bị cung thủ đang thủ ở ngoài thành phóng tên bắn chết. Đốt cháy, tiêu mị nhìn chiếc thang kia, bỗng sông về phía đó. Tiêu ca, hàn tiểu tứ giống như đã có chuẩn bị sẵn, hai tay ôm lấy hông của y, huynh không được vào. Lúc này tướng quân tuyệt đối không muốn huynh vào thành đâu. Cút ra, tiêu mị dùng cùi trò đẩy hàn thiểu tứ, nhanh như cắt chạy đến tường thành, đạp lên chiếc thang trèo lên. Trên tường thành tiểu xuân đầy dẫy bách tính bị nhiễm dịch bệnh nặng. Đốm đỏ loang lổ khắp cả người, nước mù dì ra khắp nơi. Tiêu mị lách qua một người, rồi lại một người đang kêu gào, men theo tường thành đi vào bên trong. Sau khi vào thành, mới biết người trên đầu thành tại sao lại liều mạng cũng phải xông ra ngoài. Tiểu xuân thành ngày thường oanh ca yến vũ, náo nhiệt phi thường, giờ đây có thể gọi là địa ngục trần gian. Người và xúc vật nằm la liệt khắp nơi, trên nền đất vương vãi từng vũng, từng vũng mù nhọt và máu, còn có xác chết bị cháy đen do hỏa tiễn bắn từ ngoài thành vào. Có người không chịu được sự đau đớn trên cơ thể nên mặc sức kêu gào. Số người tự sát lại càng nhiều hơn nữa. Tiêu mị nhìn những người này, trong lòng cơ hồ đau đớn đến mức không chịu nổi. Lâm Trục Lưu đang ở trong thành, ai biết được bây giờ nàng đã thế nào, ai biết được tình hình bây giờ của nàng đã tệ đến mức nào. Tiêu mị không biết nàng ở đâu, nhưng may mà có A Sả vẫn luôn bay lượn trên đầu y. Y bèn theo nó đến một viện trạch rộng lớn, trông thấy cánh cổng lớn màu đỏ thẫm đang đóng chặt, tiêu mị đạp mạnh vào, khiến y nữ đang bưng bát thuốc bên trong giật mình làm rơi cả xuống đất. Ngươi, ngươi là, y nữ kia dường như không dám tin. Lúc này đây còn có người đi vào trong thành tiểu xuân. Ta là phó tướng thủ hà của Lâm Trục Liêu. Nàng ấy ở đâu? Người nói Lâm tướng Quân. Ngài, ngài ấy ở Tây Uyển. Đi thẳng về phía trước. Qua hành lang trước mặt sẽ thấy. Tiêu mị men theo hành lang đi đến Tây Uyển. Vào đến phòng của Lâm Trục Liêu. Thì từ xa đã trông thấy nàng như tỉnh như thiếp nằm trên chiếc chõng. Khắp người nàng loang lổ đốm đỏ. Nước mù màu nâu ở vết thương thấm đẫm từng mảng trên y phục. Dường như nàng rất khó chịu, cho dù là cả người dơ giấy cũng không còn sức để quan tâm. Chỉ thở hồn hền từng hồi, tiêu mị trước giờ chưa từng trông thấy một lâm trục lưu nhét nhác thế này. Y nhớ kể từ lần đầu tiên gặp nhau, nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ ngông nganh ngang ngược, hăng hái ham hở, nàng khiến người khác ngưỡng mộ, và cũng xứng đáng được người khác ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, tướng quân bây giờ, tiêu mị nhìn lâm trục lưu nằm trên chiếc chõng, không kìm được đau đớn cõi lòng. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Trục Lưu mở mắt, người trước mặt không phải y nữ mang vẻ mặt vừa chán ghét vừa sợ hãi, mà là Tiêu Mị vốn dĩ đã trở về qua tỏa thành. "Tiêu Mị, mẹ kiếp huynh đến đây làm gì?" Giọng nói của nàng hẳn đặc khiến người ta hoảng sợ. Tiêu Mị cũng không trả lời, chỉ đi thẳng đến cạnh giường của nàng rồi ngồi xuống, sắn ông tay áo chuẩn bị ôm lấy nàng. "Đi ra ngoài, đừng đứng gần ta như vậy." Lâm Trục Lưu đầy y yếu ớt nói. Bệnh này truyền nhiễm đấy. Huynh muốn giống ta thế này à? Khủ, lâm trục liêu có thể cảm nhận được chất lỏng dấp dính trên mặt và trên người đang mặc sức khuếch tán. Bộ dạng kia nàng không cần nhìn. Chỉ nghĩ đến tôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Đừng nhìn ta. Nàng lấy tay che lấy mắt. Nhưng mặt sang một bên. Ngoan, đừng tránh. Để ta xem nào. Tiêu mị mỉm cười. Khẽ vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. Tỉ mỉ lao máu và nước mù chảy ra trên mặt nàng. Được rồi. Vào cũng đã vào rồi, đụng cũng đã đụng rồi, trước sau gì cũng chết, nàng đừng tránh ta nữa. Tiêu mị à, lâm trục lưu nhắm mắt, vươn tay kéo lấy ống tay áo của y, khẽ tựa vào lòng y. Huynh thật là, ngốc chết đi được, tiêu mị chăm sóc đương nhiên sẽ khác với y nữ bình thường. Y nữ cũng là người, bọn họ cũng sợ bản thân mình nhiễm phải bệnh dịch này. Thế nên cố gắng hết mức để không chạm vào cơ thể của người bệnh. Tiêu mị không giống vậy. Chỉ cần là máu mù trên người Lâm Trục Lưu chảy ra. Y đều dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch, hầu hạ uống thuốc cũng hết lòng hết sức. Lâm Trục Lưu nếu như khó chịu quá không uống được thuốc, thì y thậm chí còn ngẩm vào miệng rồi mớm cho nàng. Tuy rằng tiêu mị tận tâm đến vậy, bệnh tình của giao nữ và khâu thương ở xương phòng phía nam đã được kiểm soát. Nhưng Lâm Trục Lưu vẫn mãi không khởi sắc chút nào. Tiêu mị cảm thấy kỳ lạ, nên định lúc đến tiện phòng lấy thuốc cho Lâm Trục Lưu. Điện thể hỏi thăm ngự y viên vũ, y vừa đi đến trước cửa thiện phòng, thì nghe thấy viên vũ gần giọng mắng y nữ dưới chướng. Đồ nô tài ngu xuẩn, quận chủ đã dặn dò không được cho võ khôi dùng thuốc thì là không được dùng. Người không muốn sống nữa đó là chuyện của ngươi đừng có mà liên luyện đến bọn ta. Y nữ nào quỷ sụp xuống van xin, viên y quan, bệnh tình của lâm tướng quân quả thật rất nặng, không cho ngài ấy dùng thuốc, thì sẽ chết thật đấy. Quận chủ muốn ai chết, thì người đó phải chết. Bẩm báo đến đế tọa bên kia, chỉ sẽ nói võ khôi hết đường chữa chỉ. Không liên quan gì đến ta và ngươi. Nếu ngươi cứu võ khôi, cố ý muốn tìm đường chết ta cũng không cản. Chẳng qua là ta trên còn mẹ già 80, dưới có ấu tử 3 tuổi. Không thể bị, viên vũ vẫn chưa dứt lời. Thì tiêu mị đạp cửa sông vào. Sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn và y nữ đang quỳ dưới đất. Y tiến lên phía trước hai bước. Rút trục liêu kiếm bên hông ra mỗi kiếm rét bốt khiến lòng người lạnh lẽo Ngươi, ngươi là phó tướng của Lâm trục lưu Viên vũ sợ đến nỗi run lầy bầy Quỳ sụp xuống giải thích với y Chuyện này không phải chủ ý của tôi Tôi là ngự y của đế đô Mọi chuyện đều nghe theo phân phó của quận chủ Mấy người quận chủ đều bệnh cả rồi Võ khôi bị bệnh nặng nhất Không ai dám vào chăm sóc nàng Y nữ quận chủ mang theo chắc chắn Phải chăm sóc tiểu quận chủ và quận mã ra trước Tôi, tôi cũng không phải cố ý, thật sự không phân thân được, quận chủ cũng không cho chúng tôi dùng thuốc, tướng quân ngài ấy, tôi thật ra là muốn cứu tướng quân, thuốc, bây giờ sắc thuốc cho tướng quân ngay, chục liêu kiếm của tiêu mị vạch một đường lên chán viên vũ. Có, đã sắc xong rồi ạ, bọn nô tài ngu xuẩn, mau bưng thuốc lên, viên vũ gào lên với y nữ kia, y nữ đang quỷ bên cạnh vội vàng đưa thuốc cho tiêu mị. Vào khoảnh khắc y nhận lấy bát thuốc nàng ta nhìn y với ánh mắt cảm kích. Tiêu mị gật đầu với nàng ta. Xoay người nói với viên vũ. Lần sau, nếu thuốc của tướng quân còn xảy ra vấn đề. Ta đảm bảo ngươi sẽ không về được đế đô đâu. Vâng, vâng, tôi chắc chắn sẽ cho tướng quân dùng thuốc tốt nhất. Tốt nhất à, viên vũ gật đầu như dã tỏi. Tiêu mị thu kiếm lại. Bừng bát thuốc đi về phía tây huyền. chương 25, Tạo hóa chiêu ngươi. Trong tê huyền, Lâm Trục Liêu càng lúc càng đuối vì bệnh dịch, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức khỏe của mình càng lúc càng suy yếu. Chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng thế này sao? Lâm Trục Liêu nàng chinh chiến một đời, nếu như không từ chiến nơi xa trường, mà lại chết trên giường bệnh, thì đúng là mẹ kiếp mất mặt. Ngự y từ đế đô đến này là đại phu mông cổ. Ngay cả tình hình dịch bệnh cũng không khống chế được, đến bây giờ ngoài bệnh tình của cả nhà quận chủ đã thuyên giảm khắp nơi trong thành đâu đâu cũng thấy tiếng khóc than dậy trời. Nhất định phải gắng được đến khi Liễu Kỳ tới đây. Lâm Trục Lưu vừa nhẫn nhịn sự khó chịu trên người vừa suy nghĩ. Không bao lâu sau, bèn cảm thấy có người đẩy cánh cửa gỗ của Tây Huyền ra. Tiêu Mỹ, nàng khẽ gọi, thầm nghĩ lần này Tiêu Mị đi lấy thuốc đúng thật là hơi lâu. Người đến không lên tiếng, lặng lẽ đi đến cạnh giường nàng, chỉ nghe thấy tiếng kim loại khẽ ma sát với nhau. Lâm Trục Lưu cảnh giác mở tròn mắt, thì trông thấy một thanh kiếm giải đâm thẳng vào ít hầu nàng. Lâm Trục Lưu không kịp né tránh, chỉ đành dùng tay nắm lấy mũi kiếm, tay kia bóp một cái lên gan bàn tay người nọ, kiếm trong tay người kia lập tức rơi xuống. Chị Bình, Lâm Trục Lưu nắm lấy chuôi kiếm xoay người xuống giường, đạp một phát lên mạn sườn Chị Bình, một dòng máu tơi chảy ra khỏi miệng y. Người hành thích Lâm Trục Lưu là Chị Bình thủ tướng của thành tiểu Xuân. Người này ngày thường có quan hệ khá tốt với Lâm Trục Lưu. Nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại nổi lên sát tâm với mình. Lâm Trục Lưu đè Trì Bình xuống đất, mũi kiếm cắm vào vị trí cách cổ hắn một tắc. Vì cơ thể không khỏe, nên động tác này khiến sự đau đớn của nàng gia tăng không ít. May mà Lâm Trục Lưu trước nay giỏi chịu đựng. Nàng hít sâu một hơi rồi hỏi, ai phái người đến giết ta? Trì Bình khẽ động đẩy khóe môi, một mũi kim màu lam bạc phun ra khỏi miệng. Lâm Trục Lưu né người tránh đi, nhưng bị hắn trưởng một cái thật mạnh lên bả vai. Nếu là bình thường, thì e rằng chẳng thể gây nên thương tích gì cho Lâm Trục Liêu Nhưng bây giờ bệnh tình nghiêm trọng, một trưởng này tựa như trên tuyết thêm sương vậy. Lâm Trục Lưu bị bước lui vài bước, vùng tay áo khô bình hoa bằng xứ trên đầu giường đập về phía trì bình. Nhân lúc hắn né tránh nàng rũi tay rút long nha nhung giữ bên hông ra. Vụt một roi lên mặt hắn. Nàng đang định mở gai nhọn trên thân roi, thì trông thấy cửa phòng bị mở ra, Khâu Thương đi từ bên ngoài vào, chính vào khoảnh khắc nàng lơi lỏng này, chỉ Bình nhặt thanh kiếm dài dưới đất lên, đâm vào ngực Lâm Trục Liêu, tướng quân, Khâu Thương kinh ngạc kêu lên, muốn nhào đến đã không kịp nữa rồi. Lâm Trục Liêu cười lạnh lùng, long nha nhung giữ trong tay nhanh như cắt quần tay hai tay của Trì Bình. Gai nhọn nhô lên, chỉ nghe thấy Trì Bình gào lên một tiếng, gân tay đã bị phiều đứt. Chị Bình, 3 năm không gặp, người đánh giá thấp lão tử thế sao? Lâm trục liêu miến răng lau vết máu bên khóe miệng, vùng tay rút nhung giữ ra khỏi tay hắn, rồi quật hắn văng vào góc tường. chỉ nghe thấy một tiếng, ầm, chị Bình đụng đầu vào tường mất xỉu. Tướng quân, nàng vẫn ổn chứ, khâu thương hỏi, rồi định tiến lại gần nàng. Lâm trục lưu lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống giường, thở hồng hộc rồi khẳng giọng nói, tránh xa lão tử ra. Ngươi muốn hai hoát con nhà ngươi cũng nhiễm bệnh luôn à. Khâu thương nghe thế thì khựng lại. Rồi không lại gần nàng nữa. Lâm Trục liêu nghỉ ngơi một lát. Lại hỏi hắn. Ngươi đến chỗ ta làm gì? Ta đến thăm nàng. Tướng quân. Chỉ bình hắn. Chuyện này là thế nào? Ngươi hỏi ta. Ta còn định hỏi. Thôi bỏ đi. Ngươi ra ngoài đi. Ta thấy ngươi cũng đỡ nhiều rồi. Nếu lại bị lây bệnh ở chỗ này của ta. Thì ta không biết phải ăn nói thế nào với phu nhân của ngươi đâu. Lâm trục lưu tựa như cực kỳ mệt mỏi, ngả người xuống giường, khâu thương vẫn muốn nói chuyện với nàng, nhưng lâm trục lưu xoay lưng lại chẳng buồn để ý đến hắn. Thế là hắn chỉ đứng ở cạnh giường, vừa mất mát vừa lưỡng lự nhìn bóng lưng của nàng. Tiêu mị về đến phòng, thì trông thấy lâm trục lưu nằm trên giường, còn khâu thương đứng ở đầu giường. Hai người không nhìn nhau cũng chẳng nói năng gì, cảnh tượng này hơi quỷ dị, tiêu mị nhìn bát thuốc trong tay mình. Vội vàng đi đến bên giường nói với Lâm Trục Lưu, tướng quân, thuốc hôm nay mang đến rồi. Lâm Trục Lưu nghe thấy tiếng Tiêu mị bèn xoay người đối diện với y. Tiêu Mị ngồi xuống đầu giường, khẽ đỡ nàng dậy, nhìn thấy vết máu vẫn chưa lau sạch nơi khóe miệng nàng. Cao mày hỏi, bàn nãy xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Trục Lưu chỉ về phía góc tường, lúc này Tiêu Mỹ mới chú ý đến trì bình bị ngất xỉu ở đằng kia. Người này chắc chắn là do giao nữ phái đến. Nếu y có thể phát hiện ra được ý đồ của dao nữ sớm hơn một chút Thì tướng quân cũng không cần phải chịu khổ sở như bây giờ Tiêu mị nghĩ vậy Thì càng cảm thấy khó chịu trong lòng Đưa bát thuốc đến bên miệng nàng Tướng quân uống thuốc nào Lâm trục lưu gật đầu Khẽ há đôi môi nứt nẻ ngậm lấy miệng bát nếm một ngủ Nàng nhìn tiêu mị Rồi bỏ miệng ra khỏi bát thuốc Thuốc hôm nay mùi vị không giống lắm với bình thường Tiêu mị khẽ ngẩn người Không rõ ý trong lời nói của Lâm Trục Liêu. Khâu thương nghe nàng nói vậy. Thì tiến về phía trước hai bước hất đổ bát thuốc trong tay tiêu mỉ. Nhất cổ áo y lên hỏi. Có phải ngươi đã tái máy gì trong thuốc không? Ngươi định mưu hại tướng quân. Tiêu mị lạnh lùng nhìn hắn. Rồi xoay đầu nhìn Lâm Trục Liêu. Chỉ thấy nàng cúi đầu. Cũng không rõ vẻ mặt nàng thế nào. Lòng y nặng chĩu. Lập tức cảm nhận được nắm đấm của khâu thương ập thẳng vào mặt. Nhưng sau đó. Ghi lại cảm giác được tay của khâu thương đang nắm lấy cổ áo y buông lòng. Chỉ thấy lâm trục lưu chắn trước mặt mình. Ngẩn mặt phẫn nộ nhìn khâu thương. Họ khâu kia. Mẹ kiếp người điên rồi phỏng Người nghi ngờ huynh ấy. Người dám đánh huynh ấy. Người mà xứng đánh huynh ấy hả. Lâm trục lưu bệnh rất nặng. Cộng thêm cơn tức ập đến. Căn bản đứng không vững. Tiêu mị vội vàng đỡ lấy nàng từ phía sau. Bế nàng lên. Khâu thướng quân. Mời ngài ra ngoài Y lạnh lùng nhìn khâu thương, khẽ đặt lâm trục lưu nằm xuống giường, đặt bát thuốc bị hắt còn một nửa lên chiếc bàn trên đầu giường chỗ vốn dĩ đặt bình hoa. Bát thuốc kia lâm trục lưu chưa uống, thông qua chuyện của trì bình nàng liền biết trong thành tiểu xuân có người muốn hãm hại nàng. Tiêu mị một là không muốn để nàng biết người kia là giao nữ, hai là thật sự không thể xác định được bát thuốc kia rốt cuộc là tốt hay xấu, ba là liễu kỳ sắp đến rồi, uống thuốc của hắn là an toàn nhất. Thế nên để mặc bát thuốc khiêng nguội dần trên bàn. Sau nửa đêm, tiêu mị chống tay lên chán chập mắt bên giường Lâm Trục Lưu. Nghe thấy, ầm, một tiếng, cửa bị người nào đó đẩy vào từ bên ngoài. Liễu kỳ cả người ướt đẫm xông vào trong phòng. Tướng quân, Liễu kỳ gào lên, thấy Lâm Trục Lưu mở mắt nhìn hắn khẽ gật đầu. Hắn lao khuôn mặt ướt đẫm không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Mắng lớn, mẹ kiếp Lâm Trục Lưu, người là đồ lắm chuyển. Hải lão tử tưởng là sẽ không kịp, ta vẫn chưa bệnh đến mức sắp chết đâu. Lưu Trục Lưu cười yêu ớt, còn chẳng phải là nam nhân nhà ngươi. Bảo A Sà truyền tin cho lão tử, nói tình trạng của ngươi đến nỗi chỉ còn mỗi một hơi thở. Hải lão tử chạy vội chạy vàng đến nỗi suýt nữa chết giữa đường. Liễu Kỳ đi đến đầu giường của Lâm Trục Lưu, nhìn sắc mặt nàng trước, vén mí mắt lên, rồi bắt mạch, kinh ngạc đáp, bệnh này của ngươi có chữa trị chưa? Sao lại để đến nông nỗi này. Ngự y đều mẹ kiếp chết hết rồi hà. Liễu Kỳ nhìn nửa bát thuốc còn thừa trên giường. nhấc lên nhấp một ngụm Thuốc không có vấn đề. Lâm Trục Lưu. Người mẻ kiếp có phải lại không chịu uống thuốc không hà. Lâm Trục Lưu nhìn tiêu mỉ. Dường như đã hiểu gì đấy. Thản nhiên nói với Liễu Kỳ. Lão tử định chờ huynh đến để có người hầu hạ. Mau đi nấu thuốc cho Lão tử uống. Lâm Trục Lưu. Cái mạng nát này của ngươi sớm muộn gì cũng bị ngươi chơi hỏng Liễu Kỳ chỉ vào mặt nàng mắng một câu, vội vàng đi về phía thiện phòng. Thấy Liễu Kỳ đi ra khỏi cửa phòng, Lâm Trục Lưu bỗng nói với Tiêu Mị Giao Nữ và Khâu Thương, trước đây đều không phải thế này, lúc mới quen biết bọn họ, Khâu Thương là một tướng lĩnh vô cùng giỏi giang, lãnh binh đánh trận đều rất có chủ kiến, vào sinh ra từ cũng tuyệt đối không chùn bước, hồi ấy Giao Nữ thì còn nhỏ, nhưng cũng là một cô nương tốt lương thiện mạnh mẽ, Tiêu Mị gật đầu, ta biết. Cuộc sống ở đế đô quá an nhàn, khiến chi khí của khâu thương bị mày mòn. Còn về giao nữ, có lẽ là sau khi khâu thương đến đế đô, nàng ta vẫn luôn biết, người trong lòng hắn là nàng. Ờ, Huynh có ghen không đấy? Bàn nãy Lâm Trục lưu đã ngủ nên giờ tinh thần khá tốt. Cười hiếp mắt nhìn y, tiêu mị tựa vào đầu giường, ngoảnh mặt vờ như không nghe thấy nàng nói. Lâm Trục lưu bỏ lên người y, xoay mặt y sang đối diện với mình hỏi, rốt cuộc là có ghen không? Tiêu mị kéo nàng vào trong lòng mình, khẽ nói bên tai nàng, lão tử há chỉ ghen thôi, thật sự là muốn giết quách hắn luôn. Thân ở thành tiểu xuân, bên tai văng vẳng tiếng gào khóc thảm thiết, sống xong lúc này, có khi lúc sau đã đến điện Diêm vương trình báo rồi. Trong lòng mọi người đều u ám giống như tầng mây đen ngòm trên đỉnh đầu. Tuyệt vọng, phương thuốc liễu kỳ kê hiệu nghiệm hơn viên vũ rất nhiều. Nhưng ở một nơi như thế này, mỗi một tấc không khí hầu như đều bẩn thiểu. Khiến người ta không bệnh cũng thành bệnh, lâm trục lưu nhiễm bệnh rất nặng, rồi thêm cả mấy hôm trước điều trị không tốt, thế nên tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Mấy hôm nay tinh thần của nàng đã tốt hơn nhiều, nhưng vì liễu kỳ cho dùng thuốc liều nặng nên mụ độc trong cơ thể lúc chảy ra khỏi người trông càng khủng khiếp hơn. Thị nữ mang thuốc đến mấy hôm trước nếu có nhìn nàng, thì đôi mắt hẳn không thể lập tức dán chặt lên, nhưng nay lại không dám nhìn lấy một cái, buông thuốc xuống rồi chạy như bay ra ngoài. Cũng không quản thuốc nước bị văng ra ngoài mất một nửa. Lúc này, tính mạng của bản thân là trên hết. Diêm vương ở trước mặt. Ai còn quan tâm võ khôi với cả không võ khôi chứ? Tiêu mị lẳng lẽ nhặt bát thuốc dưới đất lên. Lấy ống tay áo tỉ mỉ lau sạch. Tự mình nếm một ngụm trước rồi mới đưa đến bên miệng lâm trục lưu. Tiêu mị, cái thuốc chết thiệt này còn phải uống bao lâu? Ta còn bao lâu nữa mới khỏi được? Trên người lâm trục lưu vừa nhấp vừa dính vô cùng khó chịu. Liễu Kỳ nói, uống hết hôm nay, ngày mai hắn sẽ có cách bài mủ độc trong người nàng ra ngoài. Ngày mai, tốt lắm, bảo hắn bất kể dùng cách gì, nhanh là được, bộ dạng bây giờ của lão tử, ngay cả chạm vào huynh một cái cũng sợ làm bẩn huynh. Tiêu Mỹ nghe thế thì ôm lấy lâm trục lưu vào lòng. Mặc kệ nàng vùng vẫy, dùng hai tay ôm chặt lấy nàng, khẽ nói, ta không chê nàng, nàng cũng đừng chê ta, lâm trục lưu ngẩn người trong phút chốc. Rồi mới hiểu y đang ám chỉ điều gì. Tựa vào lòng y rồi nói. Trước giờ lão tử đã chê huynh bao giờ đâu. chương 26. Mưa gió ngừng rơi. Sau khi Liễu Kỳ đến thành Tiểu Xuân. Trong thành vẫn mưa liên tục. Với thành Tiểu Xuân lúc này. Bất kể là trời đổ mưa hay là sự hiện diện của Liễu Kỳ. Đều là một chuyện đáng mừng. Liễu Kỳ mang đến rất nhiều thuốc thang cùng với mười mấy y nữ. Y quan. Mấy hôm dày tất bật điều chế thuốc. Vệ sinh chất bẩn, tiêu cháy nguồn bệnh cho bách tính bị ôn dịch dày vò. Bệnh dịch lần này là do da cầm truyền nhiễm, liễu kỳ bèn dẫn y quan, tiêu mị và những người dân chưa bị nhiễm bệnh nặng mang tất cả da cầm đi chôn hoặc là thiêu hủy. Lâm Trục lưu cũng muốn đi theo giúp đỡ, nhưng bị hắn chê dĩu một chặp. Lâm Trục lưu người xem cái bản mặt hiện giờ của người xem, còn giống mèo mướp hơn cả mèo mướp nữa. Đi cứu chữa cho người ta. Thế người trong thành có dám để cho người đụng vào không? Lâm trục lưu đi đến soi gương, chợt hơi sững sở. Nàng vốn dĩ không phải là nữ như nhà thế gia vọng tộc ưa ngồi trước gương điểm phấn toa son. Bình thường tóc tai quần áo hận không thể đều có sẵn hết cả trên người. Mấy hôm dày bị bệnh lại càng để mặc tiêu mị toàn quyền lo liệu. Thế nên nàng vốn dĩ không hề để ý đến khuôn mặt của mình. Bây giờ nhìn, khuôn mặt kia lồi lồi lõm lõm, đỏ đỏ vàng vàng. Đâu chỉ giống mèo mướp, mà cơ như một miếng rẻ rách dùng để lau dầu mỡ trên bàn ấy. Nàng vội vàng ốp gương xuống, bỗng xoay người nhìn tiêu mị. Có lẽ do ánh mắt kia quá nóng bỏng, tiêu mị bị nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt. Tướng quân, sao thế? Tiêu mị khẽ hỏi nàng. Tiêu mị, ta thật sự bội phục huynh luôn đấy. Lâm trục liêu đi đến trước mặt y. Chỉ vào mặt mình rồi nói. Mặt đối mặt với cái mặt như thế này, mà huynh cũng có thể đút ta uống thuốc. Tám nhảm với ta, ôm ta đi ngủ mỗi ngày được hả? Nếu là ta, e là đã thấy gớm chết đi được từ lâu rồi. Tiêu mị cười rồi lau mù dì ra trên mặt giúp nàng. Cho dù hôn nàng thì ta cũng hôn được. Liễu kỳ gào lên một tiếng quái gì? Má ơi, hai người các ngươi đúng là một cặp gớm ghép nhất của qua tỏa thành mà. Không ai sánh bằng nữa. Lão tử mắc ói quá. Các người có thể đóng cửa xong hãng buồn nôn thế được không? Hắn vò đầu bứt tai. Sập cửa đi ra ngoài, tiêu mị ngày nào cũng vào thành tiểu Xuân giúp đỡ. Trời tối mới về phủ sắc thuốc cho Lâm Trục Lưu, hôm nay về hơi trễ. Sau khi mở cửa phòng thì không thấy bóng dáng Lâm Trục Lưu đâu. Trời mưa rất lớn, trong thành lúc này vừa ướt vừa lạnh. Đã lúc này rồi mà Lâm Trục Lưu còn đi đâu? Chẳng lẽ lén y đi dò xét tình trạng của bách tính trong thành? Đúng là làm bậy quá đi thôi. Tiêu mị vội vàng đi ra khỏi cửa, đứng trong sân gọi nàng mấy tiếng. Thấy không có ai trả lời nên định ra ngoài đi tìm. Chỉ là y vẫn chưa đi ra khỏi tê huyền. Thì nghe thấy tiếng của lâm trục lưu vang lên trên đỉnh đầu. Tiêu mỉ, ta ở trên nóc nhà. Huynh có muốn lên đây với ta không? Tiêu mỉ thở vào một hơi. Nắm lấy long nha nhung giữ lâm trục lưu thả xuống. Mượn lực nhảy lên nóc nhà. Trên nóc nhà ẩm ướt. Lâm trục lưu mặc áo tơi ngồi xếp bằng trên đáy. Hiếp mắt nhìn về phía tây nam của qua thỏa thành. Tiêu mỉ. Tình trạng dịch bệnh trong thành đã kiểm soát được chưa? Dịch bệnh cơ bản đã kiểm soát được rồi. Lần này không ít bách tính của thành tiểu xuân bị ủng mạng. Y thuật của đại phu thành tiểu xuân không ổn. Tên ngự y viên vũ kia cũng không tận tâm. Viên vũ không kịp thời chữa trị cho những người bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân phần lớn là sợ bệnh nhân trong thành đều được chữa trị ổn thỏa rồi. Mà ta lại bị hắn hại chết. Rồi đế tọa sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn nhỉ? Tình hình của mọi người trong thành thế nào? Mấy hôm trước ta nghe tiếng của mấy người bên ngoài ẩm ý lắm. Mấy hôm nay hình như đỡ hơn nhiều rồi. Là bệnh tình đã được khống chế rồi sao? Đúng thế, trên cơ bản đã khống chế được rồi. Tiêu mị cười với nàng. Không muốn nói cho nàng biết thật ra lúc liễu kỳ chạy vội đến đây. Số lượng bách tính bị thiệt mạng trong thành đã rất nhiều rồi. Lâm trục lưu cầm bình rượu bên cạnh lên. Đưa cho tiêu mị, nói, mấy hôm nay vất vả cho huynh rồi. Ta cũng chẳng có gì để cảm tạ huynh, uống một chút đi, ta nhớ huynh nghiện rượu, nhưng đã rất lâu rồi chưa được uống ngụm nào nhỉ. Không biết làm sao, dạo này thế mà quên mất cả rượu luôn, tiêu mị ngượng ngùng xoa mũi, ngẩn đầu uống mấy ngụm lớn, bỗng cảm thấy cả người khoan khoái. Thế là uống một hơi hết gần nửa bình, đi đặt hòm thuốc xuống bên cạnh, ngồi sóng vai với lâm trục lưu, tướng quân, nàng lên nóc nhà làm gì, ta đang nhìn lửa bình an của thành qua tòa. Lâm Trục Lưu chỉ về hướng thành qua tòa, thành tiểu xuân vốn được xây ở lưng chừng núi của mạn núi phía tây lạc du quan. Tòa nhà nơi mấy người Lâm Trục Lưu ở lại là nơi cao nhất trong thành. Nên dõi mắt nhìn về phía xa, thì có thể trông thấy lửa bình an bập bùng mỗi đêm ở thành qua tòa. Mỗi ngày vào lúc này, ta đều phải lên đây nhìn. Hôm nay người thắp lửa bình an chắc là Tề Phong và La Lưu. Hẳn là trong thành lại sóng yên biển lặng, Lâm Trục Lưu khẽ mỉm cười. Lúc ta ở thành qua tòa, tích nhất chính là thắp lửa bình an. Nhớ năm xưa qua tỏa chiến loạn liên tục, phần khâu thành và sung thành suốt ngày ngấp ngé nhung sơn phụ thuyết của chúng ta. Ban đầu quân đội của qua tòa vẫn chưa được quy mô như bây giờ. Đều là do cha ta và Lê Lão Đại một tay thao luyện nên. Nhớ khoảng thời gian ta vẫn đang còn là bách phu trường. Nếu như hôm nào đó có thể thắp được một ngọn lửa bình an lên. Thì cha ta có thể vui đến nổi ăn thêm được hai bát cơm nữa. Sau này cha ta tử trận. Lê Lão Đại cũng không đánh trận nổi nữa. Ta và Tần Ly liền nối nghiệp. Nhớ hồi ấy huyết chiến xa trường. Ta quả thật là rất liều mạng. Bây giờ nghĩ lại. Khi ta trở thành võ khôi. Là vào hôm qua tỏa thành không phát sinh chiến loạn tròn 7 tháng. Ngọn lửa bình an đầu tiên sau khi ta trở thành võ khôi. Vẫn là đốt cùng với khâu thương. Cơ thể tiêu mị chấn động. Nhưng đầu nhìn lâm trục lưu, nhưng không nhìn thấu cảm xúc nàng giấu dưới chiếc mũ rộng vành. Không nhìn ra hả, hồi ấy khâu thương là một thướng lĩnh rất đắc lực của ta. Văn võ song toàn, lúc đánh trận rất liều mạng, ta đào hắn ra khỏi đống người chết những cả mấy lần. Khi ấy ta thật sự không ngờ, hắn của bây giờ sẽ trở nên thế này. Thứ gọi là thời gian, thật đáng sợ, nàng đứng dậy tiếp tục nói, tiêu mỉ, ta muốn trở về thành qua tòa. Không biết bọn tiểu tứ dạo này đang nhận nhiệm vụ gì. Cũng không biết binh khí trên nhung sơn chế tạo ra sao rồi. Thời gian này là cuộc tỉ thí của năm doanh trại Không biết là ta có kịp tham gia không. Chắc chắn là kịp. Tiêu mị vỗ vai lâm trục lưu. Đợi nàng khỏi bệnh, chúng ta lập tức trở về. Những ngày nhóm liễu kỳ đến thành tiểu xuân. Khiến tiểu xuân thành tử khí nặng nề từng chút. Từng chút một khôi phục lại màu sắc vốn có. Hiện tại địa vị của bọn họ ở thành tiểu xuân đã được nâng lên rất cao. Đặc biệt là tiêu mỉ, bởi vì tướng mạo khôi ngô, tính cách dịu dàng, đưa thuốc đến cho bách tính trong thành nhiều lần, đến nỗi sắp bị đồn thổi thành thần tiên mất rồi. Ôi, tiêu mỉ, địa vị của ngươi bây giờ ở thành tiểu xuân cao lắm nha. Ngươi xem mấy khuê tú nhà quan viên, thiên kim nhà thương nhân, đều ước gì sau khi khỏi bệnh lập tức đưa ngươi vào ở rể luôn kìa. Tiêu mỉ lắc đầu. Ta có tính là gì? Liễu Kỳ, bây giờ ta mới biết, uy tín của tướng quân ở tứ quan mạc tây lớn thế nào? Y múc một bát thuốc cho bà lão ngồi ở góc đường. Bà lão nọ hỏi Y, võ khôi đại nhân đã khỏe hơn chưa? Tiêu mị đáp, sức khỏe của võ khôi đã hồi phục hơn nửa, nhưng vẫn chưa đi lại được. Ta là phó tướng của nàng, là nàng ấy bảo ta và Liễu Kỳ đến trị bệnh cho bà. Bà lão nọ cảm tạ dối rít Rồi lại dặn do tiêu mị nhất định phải chăm sóc võ khôi đại nhân của bọn họ. Rồi mới yên tâm uống thuốc. Hai người sách dương thuốc đi xa một đoạn. Liễu Kỳ đấm tiêu mị một cái. Gần giọng nói. Mẹ kiếp, người nói với tất cả mọi người như thế luôn hả? Uy tín của Lâm Trục Liêu ở mạc Tây đã cao lắm rồi. Người cũng gầy dựng chút uy tín cho Lão Thử với chứ. Lão Thử đường đường là ngự y tam phẩm. Lúc nào thì thành được nàng ta phái đến hả? Rõ ràng là chủ động xin đi giết giặc mà, tiêu mị cười cười, liễu kỳ, mù độc của tướng quân ngươi định khi nào loại bỏ cho nàng vậy. Nàng ta dưỡng sức cũng tạm tạm rồi, hôm nay để nàng ta nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai ta sẽ giúp nàng ta xử lý. Sau khi tẩy sạch mù độc ngươi hãy nói với nàng rằng, bệnh của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu ra ngoài bị nhiễm bệnh trở lại thì người xui xẻo là nàng. Không được để nàng ra ngoài, nói thế là sao? Nàng ta rất muốn ra ngoài giúp đỡ. Ngươi nhốt nàng ta ở trong phòng làm gì? Liễu kỳ cao mày, tiêu mị giải thích đáp. Tình trạng ở bên ngoài tướng quân vẫn chưa rõ. Ta cũng cố ý che giấu bớt. Nếu như để nàng thấy tình trạng thảm hại của thanh tiểu xuân. Trong lòng không chừng sẽ buồn bã. Ha ha, ngươi cho rằng tướng quân làm bằng pha lê hà. Nàng ta đã nhìn quen chuyện sinh tử. Còn kiên cường hơn ngươi nữa đấy. Tướng quân kiên cường hơn người bình thường. Nhưng nếu cứ mãi kiên cường như vậy, thì trong lòng cũng sẽ biết đau như người thường thôi. Liễu Kỳ cao mày nhìn y. Tiêu Mỹ, người nói thật xem, rốt cuộc là người thích Lâm Trục Lưu cỡ nào thế? Tiêu Mỹ ngẫm nghĩ, cúi đầu cười nhạt, chuyện này, ta cũng không nói rõ được. Hôm sau là ngày Liễu Kỳ chỉ đọc cho Lâm Trục Lưu. Vì trước đó nàng bị bệnh rất nặng, không kịp thời chữa trị. Liễu Kỳ không muốn để lại vết sẹo giữ tợn trên mặt nàng. Thế nên vẫn luôn cẩn thận phối thuốc cho nàng. Đến mãi bây giờ mới dám xử lý mụ độc còn sót lại trong cơ thể. Lâm trục lưu vốn dĩ không để ý đến chuyện thướng mạo này nọ. Ban đầu theo ý của nàng thậm chí là muốn liễu kỳ xử lý sạch mụ độc trong cơ thể nàng từ hôm mới đến cơ. Nhưng dù sao thì khuôn mặt của nàng cũng là thể diện của đoan nguyệt quốc. Lồi lồi lõm lõm hay là đỏ đỏ vàng vàng. Không ổn, huống hồ dáng vẻ bây giờ của nàng. Nàng cũng tự mình nhìn rồi. Bắt tiêu mị phải nhìn khuôn mặt như thế này cả đời. Nàng sẽ đau lòng, tướng quân, mù độc trên người ngươi ở dưới da. Ta sẽ dùng ngân châm rạch vết đỏ ở trên da ngươi. Sau đó nặn mù ra. Sẽ rất đau đấy, bớt lắm lời. Ngươi thấy lão tử là người sợ đau à. Lâm trục liêu hùng hùng hổ hổ cởi y phục ra. Liễu kỳ cười, ngân châm trong tay nhanh chóng châm lên tất cả các vết đỏ khắp người lâm trục liêu. Sau đó dùng sức nặn mù độc ra. Một mình hắn không làm xuề, bèn ngoảnh đầu gọi tiêu mị đang bưng thao nước bằng đồng sau lưng lại giúp đỡ. Chỉ là y chưa kịp đến gần, thì nghe thấy cánh cửa bị đẩy ra rầm một cái. Ba người đồng loạt ngoảnh đầu, thì trông thấy giao nữ mặc một bộ la y cầm tú. Cầm thanh trường kiếm lóa mắt đạp cửa xông vào.